mà quyền uy đang sợ ở sau khi tiến vào nhục thân của diệp huyền càng như đ á chìm b i ể n lớn biến mất không còn t â m tích trái lại thời nguyên phách oanh nhầm ở trong nháy mắt quyền uy của thời nguyên phách b ắ n trúng thân thể diệp huyền diệp huyền bổ ra kiếm khí màu xanh cũng chém lên ngực thời nguyên phách trong tiếng nổ đùng đoằng huyền nguyên hộ thể của thời nguyên phách nát tan m á u tơi ư bao tác cả người bay ngược ra ngoài như một viên đạn tháo mạnh mẽ rơi xuống võ đài đập vào trong lòng đất kích lên bụi mù đầy trời thất bại thời nguyên phách cũng bại trên thính phòng tất cả mọi người đều xưng sờ cái gì là hung hăng đây chính là hung hăng đối mặt thời nguyên phách công kích di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 chỉ cần hắn có thể đánh bại diệp huyền như vậy quỷ lệ hắn dĩ nhiên trở thành t i ê n kiêu số một của hỗn loạn chi thành đây là vinh d i ệ u bực nào trên võ đài hắc y láo giả ngay lập tức đi tới bên cạnh lôi đài chúc mừng diệp huyền thiếu hiệp thu được tám mươi lăm tháng liên tiếp hiện tại chúng ta mời người khiêu chiến thứ sáu lời nói của lão giả rất ít trực tiếp điểm danh chủ đề cái này cũng là sách lược của đấu vũ hội không cho diệp huyền bất kỳ cơ hội thở dốc trực tiếp tiến hành xa l ô chiến、Bệnh. mà ở thời điểm hắn vừa dứt lời từ trong phòng quý khách một tên trưởng lão hạch tâm của đấu vũ hội dĩ nhiên lần thứ hai l ớ t ra bắn về phía võ đài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 chỉ là đấu vũ hội hiển nhiên không muốn cho diệp huyền cơ hội này trường lão hạch tâm kia trôi nổi giữa không trung vẫn chưa rời đi mà cười n h ạ t nói làm sao diệp huyền thiếu hiệp muốn nghỉ ngơi n à y không giống phong cách của ngươi à có điều cũng đúng liên tục khiêu chiến lâu như vậy diệp huyền thiếu hiệp cũng là người tự nhiên sẽ phải p i tuy lão hủ lớn tuổi thể lực không bằng lúc tuổi còn trẻ nhưng cũng có thể hiểu được trường lão hạch tâm nhìn như lòng tốt kỳ thực mang theo kích tướng cho thấy mình đã giả mà diệp huyền vẫn phong nhã hào hoa ngươi cả nghĩ quá rồi trên đài đã có người lẽ nào ngươi không nhìn ra diệp huyền liếp nhìn trường lão hạch tâm kia từ tô nói có người. tất cả mọi người đều xứng sở trên đài này ngoại trừ diệp huyền cũng chỉ có hắc ý láo giả nơi nào còn có người mọi người ở đây ngây người một tiếng cười sắc bén trói thai đột nhiên ở trên lôi đài vang lên h、hey、ê h ê y kiệt các hạ quả nhiên tinh tưởng lại có thể phát hiện bùn hoàng tồn tại một bóng đen mơ hồ ở trước mặt mọi người chậm rãi hiện ra người này cả người bao phủ ở trong áo bào đen ngay cả mặt mũi cũng thấy không rõ lắm làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ thần bí tá ác la sinh từ điện q u lệ cái tên này lúc nào lên võ đài ta làm sao không thấy công pháp ẩn nấp thật đáng sợ không hổ là đệ nhất sát thủ trong thế hệ tuổi trẻ của sinh tử điện trên thính phòng tất cả mọi người đều kinh ngạc đến n gây người quỷ lệ lúc nào lên đ à i bọn họ không có một người biết nói cách khác quỷ lệ muốn giết bọn họ bọn họ căn bản ngay cả phản ứng cũng phản ứng không kịp chỉ sợ cũng đã chết rồi công pháp ầ n nấp bực này quả thực quá người tiên t r ư ờ n g lão hạch tâm của đấu vũ hội thấy thế lúng túng i miệng m nếu đã có người khiêu chiến lên đ à i vậy lão hủ liền cáo lui sắc mặt hắn đỏ lên đường đường vũ hoàng tam trọng đ ỉ n h phong trưởng lão hạch tâm của đấu vũ hội hắn thậm chí ngay cả trên võ đài có người cũng không phát hiện cái mặt này quả thực là nem lớn không có mặt mũi tiếp tục dừng lại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 c bao bao dưới đài khán giả hai mặt như nhau ở sau khi quỷ lệ biến mất bọn họ không có một người có thể cảm nhận được quỷ lệ tồn tại phản phất như trên võ đài chỉ có diệp huyền mạc thôi loại thủ đoàn này làm tất cả mọi người ở đây kinh ngạc đến với người hả phương pháp tẩn nấp của tên này lại thật có chút đặc thù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 Nghĩ tới đúng â y Tuy huyền mọi muốn mọi bọn họ người liên cười người hiểu, Diệp liên tiếp, không nhịn được liên tục cười khổ. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng tháng không nào ngăn cản. được khổ. thừa cách đều đ tục là lúc này ánh mắt của trung niên nam tử kia đột nhiên sáng lời mạnh trưởng lão ta nghĩ đến một người có lẽ có khả năng đánh bại d i ệ p huyền kia mọi người dồn dập quay đầu trông lại mặt lộ vẻ n g h i hoặc ai mạnh trưởng lão cũng rất tò mò đấu vũ hội chúng ta trước đây không lâu không phải từ vô lượng sơn mua được một luyện hồn sư sao nam tử trung niên ngưng giọng nói người này trình độ luyện hồn ở cấp bảy đình phong hơn nữa tu vi cũng cao tới bắt giai tam trọng đình phong theo vô lượng sơn nói lúc trước thời điểm bắt lấy hắn người này thậm chí từng đánh chết hai tên trưởng lão hạch tâm của vô lượng sơn bọn họ có thể thấy tu vi người này tuyệt đối vượt xa vũ hoàng tam trọng đ ỉ n h phong phổ thông nếu để cho hắn lên sân khấu không hẳn không thể bỏ dở chín mươi tháng liên tiếp của diệm v i ệ n kia là hắn ta nghĩ tới tựa hồ có một người như thế này mạnh trưởng lão người kia gọi hoàng phủ tú minh a ta nghe nói qua hắn là một tên luyện hồn sư thất giai đ ỉ n h p h o n g chỉ là tu vi của hắn thật sự đáng sợ như tư quản sự nói sao mọi người cũng đều nghĩ tới một người như thế sau khi người này bị đấu vũ hội mua về vẫn r ấ tại ít trong thời tới. Tú lộ diện, mọi người trong khoảng thời gian Minh khoảng ngắn cũng không có nhớ、tới. Hoàng m Phủ có n trường lao khẽ tao mày, trở nên không h khẽ chỉ chốc h tao trở trầm tư, lát lao k mày, sau, ỏ khẽ kia, không như là hắn, ngược lại thật có thể đánh huyền chỉ hắn gật ngược tiếc thể đấu nếu lên là lại có bại Diệp sao â n khấu Tại s mọi người không rõ dồn dập nói người này không phải đã bị đấu vũ hội ta mua về sao hơn nữa là lấy thân phận nô lệ đấu vũ hội chúng ta muốn hắn làm cái gì hắn t ự i h ồ không có quyền lực từ chối à? ta nói hắn không thể lên sân khấu không phải hắn không muốn mà là người này khá đặc thù tuy bị đấu vũ hội ta mua về thế nhưng cao tầng cùng vô lượng sơn tựa hồ có thỏa thuận gì hành vi của người này ta không cách nào làm chủ chuyện này mọi người không khỏi im lặng thật vất vả nghĩ đến một biện pháp lại còn không thể được mạnh trưởng lão ngươi không thể làm chủ lẽ nào chúng ta không thể xin trác hội t r ư ở n g sao lại có người không cam lòng xin tự nhiên có thể thế như n g một hiện tại xin đã không kịp thứ hai các ngươi cảm thấy trác hội t r ư ở n g sẽ vì đánh lén một tên thiên tài chín mươi tháng liên tiếp mà đồng ý xin như vậy sao mọi người lặng lẽ lấy bọn họ hiểu rõ tính cách của trác hội trường vẫn đúng là sẽ không đồng ý xin phép như vậy quên đi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 không thể không nói thực lực của mạnh tân thành này sắp thực vượt lên trưởng lão hạch tâm b á t giai tam trọng đ ỉ n h phong bình thường song đao ra tay công phòng một thể hai thanh chiến đao lẫn nhau trong lúc đó nối liền xào diệu không những không có một chút khoảng cách trái lại hòa l à m một thể hồn nhiên đại thành hơn nữa ở trên lĩnh nộ g vực giới cũng đạt đến một trình độ cực kỳ kinh người có một loại linh tính mà cường giả thế hệ trước không có có thể nói như vậy vũ hoàng đ ỉ n h phong trước giao thủ với hắn mạnh thì có mạnh nhưng không có linh tính nếu như không có kỳ nộ đặc thù gì đợi này chỉ có thể dừng lại ở vũ hoàng tam trọng đình phong cho đến cuối đời nhưng mạnh tân thành này nắm giữ tiềm lực xung kích cựu thiên vũ đế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 ở trong lịch sử gần trăm năm nay của đấu vũ hội một tên thiên tài thắng liên tiếp cao nhất cũng chỉ đạt đến tám mươi tám t h ắ n g liên tiếp hơn nữa còn là ở gần năm mươi năm trước trên một nghìn bốn trăm sáu mươi tám khắp nơi tranh đoạt bây giờ một ghi chép mới sinh ra khó mà tin nổi chín mươi t h ắ n g liên tiếp người này dĩ nhiên thật sự thu được chín mươi t h ắ n g liên tiếp thực sự là không nghĩ tới khó có thể tin người này đến tột cùng là thiên tài nơi nào đến lẽ nào là thánh vực thánh tự sao đáng sợ mọi người kích động đồng thời nội tâm đều chấn động và phần diệp huyền chín mươi t h ắ n g liên tiếp hàm kim cực cao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 d i ệ p huyền hít sâu m ộ t hơi vừa mới chuẩn bị mở miệng mạnh tân thành hành vi của đấu vũ hội các ngươi cũng quá không hợp quy củ đi một thanh âm vang dội đột nhiên ở khu quý khách vang lên thanh âm này không lớn nhưng ẩn chứa một luồng uy thế làm người ta sợ hãi cấp tốc truyền bá đến trong thai mỗi người loại cảm giác đó phảng phất như người này đứng ở bên thai mỗi người nói chuyện đồng thời một nam tử trung niên trên người mặc vũ bảo màu xanh thảm s á t mặt hưởng hảo đầu vẫn tóc đuối từ khu quý khách đi ra người này ước chừng hơn bốn mươi tuổi dung mạo không nhìn ra có gì đặc biệt nhưng mỗi một bức bức ra thư không đều phảng phất như tùy theo lay động như trở thành duy nhất của vùng thế giới này.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 Đấu vũ hội các người trẻ tuổi bồn đế là vũ tu thánh địa không thành vũ đế tên tuổi của vũ tu thánh địa ta cái gì trường lao hạch tâm tại nguyên đình cấp vũ tu thánh địa ta chắc chắn sẽ không thiếu đấu vũ hội một phần một hảo không biết tiểu hình đệ ý như thế nào không thành vũ đế cười híp mắt nhìn diệp huyền trên tinh phòng mọi người trợn mắt mất mồm làm lửa này g không thành vũ đế này đại nghĩa lâm nhiên xuất hiện cũng là vì mời chào diệp huyền mọi người quả thực dở khóc dở cười c h ư ơ n một nghìn bốn trăm sáu mươi chín cấu kết với nhau một có điều ngẫm lại cũng phải một thiên tài đánh vỡ đấu vũ hội võ đài tái trăm năm ghi chép đánh bại hôn loạn chi thành tam đại tuyệt thế thiên tiêu đạt được chín mươi tháng liên tiếp cũng đáng giá các thế lực lớn đứng ra mời chào húng chi diệp huyền này còn trẻ như vậy tương lai trở thành cựu thiên vũ đế sát xuất chi ít cao tới bảy tám phần mười trở lên trên võ đài mạnh tân thành trưởng lão trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên vũ tu thánh địa này không khỏi cũng quá không cho đấu vũ hội hắn mặt mũi đi dĩ nhiên trực tiếp ở đấu vũ hội võ đài tái của hắn mời chào thiên tài chuyện này quả thật là trần trụi làm mất mặt nếu như đổi làm một vũ hoàng nào đó của vũ tu thánh địa mạnh tân thành hắn đã sớm m a n g chết chỉ là không thành vũ đế thân phận quá cao hắn chỉ có thể đè nén xuống tức giận lạnh lùng nói không thành vũ đế hành vi của các hạ có mất thân phận tiền b ố i à. Không mất, không mất không thành vũ đế cười hít mắt nói vũ tu thánh địa ta cầu hiền nước khác vì thiên tài như diệp h u y n tiểu h ư n đệ cho dù ném chút mặt mũi cũng không có gì lê gớm cì mạnh tân thành tức đến su Vũ đàn ế n y c ũ g quá k h ô người biết xấu hổ à. chỉ à, là p h yên g nói tĩnh Mạnh thời khắc này hết thẻ khán giả đều trầm mặc dù diệp huyền là một tên thiên tài nhưng dám từ chối thế lực hàng đầu của hỗn loạn chi thành mời chào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 ta nhìn hắn căn bản không có dự định g i a nhập đấu vũ hội ta bách thắng liên tiếp diệp huyền này thật coi mình là ai ngưng cuồng thực sự là ngưng cuồng rất nhiều t r ư ở n g l ã o hạnh tâm từng cái từng cái sắc mặt đều cực kỳ khó coi bất kể là diệp huyền từ chối g i a nhập đấu vũ hội hay hắn nói bách thắng liên tiếp cũng làm cho trong lòng bọn họ cực kỳ khó chịu được rồi mặc kệ diệp huyền có nguyện ý g i a nhập đấu vũ hội ta hay không bách thắng liên tiếp là hắn không thể được mạnh trường lao đứng lên lạnh lùng nói tư lâm người bố trí võ đài một lần nữa ta sẽ tìm chắc nhất phạm hội trưởng thương nghị công việc ngày mai sau chín mươi tháng liên tiếp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 diệp huyền kia thật sự t r â u b ò như vậy đây còn phải nói sinh tử điện quỷ lệ nghe nói qua chưa một trong ba tuyệt thế thiên tiêu của hỗn loạn chi thành chúng ta kết quả bị diệp huyền kia một chiêu đánh bại ngay cả sức chống đỡ cũng không có ký đoàn người chuyển đến từng trận tiếng hít khí lạnh nói cái gì a nói cái gì đó đúng lúc này một tiếng quát lạnh đột nhiên từ ngoài t i ể u lâu chuyển đến vài tên h ắ c giáp quân mặc áo giáp màu đen ánh mắt lạnh lùng đi vào mọi người lập tức câm như hến dồn dập trở lại bàn của mình mấy vị lao ra chúng ta chỉ là nói chuyển thím nói chuyển thím vũ hoàng lúc trước nói đến cực kỳ kích động nước bọt bay ngang sợ đến phía sau lưng b ư ớ c lên mồ hôi lạnh ngượng ngùng nói hỗn loạn chi thành hát giáp quân tuy do phụ thành chủ còn h ạ n nhưng phụ thành chủ cũng là ba thế lực lớn ở trong bóng tối nâng đỡ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 vâng thuộc i ê hạ tự mình đi xem thi đấu thời điểm diệp huyền đối chiến sinh từ điện tuyệt thế thiên kiêu quỷ lệ vẹn vẹn một ánh mắt liền để quỷ lệ ẩn nấp ở trong hư không mất đi ý chí một chiêu đào thải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 căn có bản không b ấ từ kỳ thu t h ậ sau khi tám mươi tháng liên tiếp kỷ gia p h ủ đệ mỗi ngày đều sẽ có không ít thế lực cùng cường giả mộ danh mà đến muốn bay kiến diệu huyền những ngày qua kỷ linh cũng không biết từ chối bao nhiêu người ta là nhi ra. ra nhẹ giọng nói ta có một tình báo vô cùng trọng yếu muốn gặp diệu huyền việc quan hệ hoàng phụ tú minh sống chết chuyện này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 đấu vũ hội cùng vô lượng sơn sẽ có cảnh giác đến thời điểm đó thân phận của huyền diệp ngươi cũng tất nhiên sẽ bị bọn họ phát hiện nghĩ ra tung một quả đạn kinh thiên đấu vũ hội cùng vô lượng sơn có cấu kết mấy người kỵ linh nhất thời cả kinh bọn họ ở hỗn loạn chi thành lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên nghe nói cao t ầ n g của đấu vũ hội cùng vô lượng sơn có cấu kết Trước tri thành có trụ sở, tiến hành buôn bán nô lệ, thế thế lượng nhưng lớ có cùng các thế lực 1471, Hỏa hôn hành Quyền sơn loạn vôn bán nô Vũ Vô Đế, lệ, là sở, ở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 ta làm sao cũng tìm hiểu không tới vẫn là từ trong miệng nhĩ ra ngươi biết được v ô lượng sơn ẩn giấu tin tức bí ẩn như vậy tựa hồ không có hiệu quả dẫn người ra à. một bên k ỳ linh nghi ngờ nói đó là bởi vì cấp độ của ngươi quá thấp khởi nguồn tin tức của ngươi chỉ là ở tầng dưới chốt của tam cựu đại đạo tự nhiên tìm hiểu không tới tin tức của hoàng phủ t ú minh trên thực tế ở trong các đại thế lực hàng đầu của hỗn loạn tri thành đều biết v ô lượng sơn bán cho đấu vũ hội một luyện hồ n sư nhĩ ra lần thứ hai nói vậy ngươi có biết người v u lượng sơn muốn dẫn ra đến tột cùng là ai không trên mặt diệp huyền vẫn vô cùng bình tĩnh nhàn nhạc hỏi ta không biết nhĩ ra lắc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 toàn bộ hỗn loạn chi thành chỉ có một mình hắn biết hắn tuyệt không tin diệp huyền trước đó cũng biết mặc kệ ngươi cảm thấy có thể hay không chuyện này ta trước đó đã biết rõ diệp huyền lắc đầu một cái n h ĩ ra đột nhiên cao mày tuy hắn rất không tin trước đó diệp huyền đã biết tình báo của mình thế nhưng từ trong ánh mắt diệp huyền đối phương tựa hồ cũng không có lửa hắn vậy làm sao ngươi mới có thể chữa trị võ hồn cho ta giả như ngươi đồng ý cống hiến cho ta ta có thể suy tính một chút diệp huyền nhìn c h ầ m c h ầ m n h ĩ ra gan từng chữ một không thể n h ĩ ra đứng lên sắc mặt giận dữ các hạ yêu cầu không khỏi cũng quá mức đi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 ngươi còn có thể sừng sững không ngã hay không ta nghĩ chính ngươi rõ ràng nhĩ ra b i ế n sắc ánh mắt l ó e lên chật hư lạnh nói h ừ chuyện cười ta thừa nhận thiên nhị võ h ồ n của ta đã bị hao tổn khá nghiêm trọng nhưng còn không thể tả giống như ngươi nói thú chi nhĩ ra ta ở hỗn loạn chi thành kinh doanh nhiều năm như vậy cựu thiên vũ đế cùng ta kết duyên cũng không chỉ một coi như mất đi thiên nhị võ h ồ n cũng đủ để sinh tồn h ả thật không diệp huyên cười cận lắc đầu nói các hạ hà tất l ừ a mình dối người ngươi cũng là người thông minh rất rõ ràng đức hạnh của những cựu thiên vũ đế kia một khi thiên nhị võ hổn của ngươi mất đi tác dụng không cách nào làm được tiên chi thiên giác bọn họ không bỏ đá xuống giếng cũng đã rất tốt càng khỏi nói để bọn họ bảo vệ ngươi lời nói không nên hay đừng nói bọn họ đến thời điểm những thủ hạ kia của ngươi cũng chưa chắc sẽ nghe lời ngươi còn thương thế trên người ngươi diệp h u y ê n lại n ở nụ cười hai năm gần đây hai huyện phong chỉ phong phủ của ngươi có phải mơ hồ đau đ ớ n không mới đầu chỉ là ở nửa đêm giờ tí có chút không thoải mái đến hiện tại mỗi ngày ban đêm sáu canh giờ đều sẽ đau c h ố c lát như châm、đâm. đợi đ chừng hai năm nữa hai huyện này của ngươi mỗi giờ mỗi khắc đều giống như lao cát đến lúc ấy ngươi cũng đã bệnh vào giai đoạn cuối ngay cả ta cũng không thể cứu n h ĩ ra biểu hiện chấn động dù hắn lại có thêm lòng dạ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 hai loại đan dược kia kỳ thực đối với thương thế của ngươi chưa chắc có bao nhiêu hiệu quả mà ta đưa cho ngươi đan g dược ở trên trị liệu t h i ê n nhị võ hồn so với hai loại đan dược ngươi nói mạnh hơn nhiều là sau khi ta cảm thụ qua võ hồn của ngươi cố ý l u y ệ n chế ngươi là một luyện dược sư nhi ra nhất thời khiếp sợ nói t i ê n khách d i ệ p huyền không hề trả lời mà trực tiếp truyền lệnh t i ê n khách nhi ra đi rồi huyết kiếm vũ đế lập tức đi tới bên người d i ệ p huyền d i ệ p thiếu không nghĩ tới đấu vũ hội kia cùng vô lượng sơn vẫn còn có cấu kết nếu như vậy ngày mai thi đấu ngươi liền không thể đi huyết kiếm vũ đế lo lắng nói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 như một công tử phong độ phiên p h i ê n dung mạo tuấn lãng nếu như có nữ tử nhìn thấy dung mạo của hắn tất sẽ vì hắn anh tuấn mà si mê sự t ì n h võ đài tái ta đã biết hỏa quyền vũ đế đã đáp ứng ra tay tọa c h ấ n trận chiến thứ một trăm ở ngày mai ngươi có thể yên tâm chắc nhất p h à m rót cho mình một chén chè thơm không chờ mạnh tân thành mở miệng liền trực tiếp nói h ỏ a quyền vũ đế mạnh tân thành nguyên bản mang theo lo lắng lập tức c ăn ổn đấu vũ hội ngoại trừ vài tên hội trưởng r a còn có ba tên vũ đế hộ pháp trong đó hỏa quyền vũ đế phỉ liệt chính là người đáng sợ nhất trong tam đại vũ đế có người này tọa c h ấ n trận chiến thứ một trăm mặc cho tu vi của diệp huyền kia ra sao cũng đừng h ỏ n g thắng được bách thắng liên tiếp chắc hộ i trưởng nhưng chính cuộc tranh tài trước cũng không thế nào an bài song a thực lực của diệp huyền kia quá mức n g ư ờ tiên thuộc hạ tìm khắp cả đấu vũ hội chúng ta cũng không nghĩ ra ai có thể đánh bại hắn mạnh tân thành lại nói có phỉ liệt tọa trấn trận thứ một trăm chín trận trước liền không cần quá mức ngọc lòng coi như diệp huyền kia liền thắng chín chẳng có thể làm sao ngược lại hắn thắng không được trận thứ mười mà nếu như phía trước còn ti ở trận thứ mười lại sắp xếp một cựu thiên vũ đế ngươi để các võ giả khác của hỗn loạn chi thành n g h ị đấu vũ hội chúng ta như thế nào chắc nhất phạm lãnh đ ạ m nói mạnh tân thành liền gật đầu nói vâng vẫn là đại nhân n g h ị chú đáo c h ư một nghìn bốn trăm bảy mươi ba rửa sạch đ ụ c nhã một đấu vũ hội dù sao cũng là một trong ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành đánh lén vũ hoàng t u ổ i trẻ như diệp huyền ở thời điểm bách thắng liên tiếp rõ ràng đã sắp xếp cựu thiên vũ đế trước còn muốn tiến hành xa luân chiến một khi truyền đi xác thực sẽ làm người cảm thấy k i n h thường thanh danh mắt sạch đúng rồi đại nhân thuộc hạ trước nghĩ đến một người có khi không cần vì liệt đại nhân ra tay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 thật r là nhìn không ra a đoàn người nghị luận sôi nổi lẫn nhau trong lúc đó kịch liệt thảo luận một ít võ giả trước xem qua diệp huyền thi đấu càng tự hào giảng giải mà lúc này hát y láo giả của võ đài tái cũng đi tới trên lôi đài t r ư n g vị yến tĩnh hắn cao giọng quất lên toàn bộ hiện trường lập tức yến tĩnh lại Cái cảnh tượng kia để mỗi người nội tâm đều hết sức chấn động hiện tại đứng trước mặt mọi người chính là người chín mươi t h ắ n g liên tiếp của đấu vũ hội chúng ta diệp huyền thiếu hiệp ngày hôm nay hắn sẽ sung kích đấu vũ hội trí cao bách thắng liên tiếp mà theo như hắn nói bách thắng liên tiếp cũng chính là mục đích hắn tham gia võ đài tái lần này p h í lời lao phu cũng không nói nhiều hiện tại liền để chúng ta nhìn diệp huyền thiếu hiệp chiến đấu đến tột cùng là tiếp nối thất bại hay ngăn cơn sóng d ữ để mọi người chúng ta m ỏ i mắt mong chờ hắc ý láo giả không nhiều lời giống như di vãng rất nhanh liền đi xuống lôi đài、Bạch. theo tiếng nói của hắn hạ xuống một bóng người c ù n bạo ngay lập tức rơi vào trên lôi đài người này cầm trong tay một thanh lang nha bồng khổng lồ vừa đến võ đài một luồng chiến ý bao phủ ra kinh tiên động điện sau khi đến chín mươi tháng liên tiếp khiêu chiến không còn là bất luận người nào cũng có thể lên sân khấu mười cuộc tranh tài cuối cùng mỗi một người lên sân khấu đều do đấu vũ hội sắp xếp là t r ư ở n g lão hạch tâm của đấu vũ hội nô quân xảy ra chuyện gì ngày hôm qua hắn không phải đã lên sân khấu sao hơn nữa thua diệp huyền làm sao ngày hôm nay vẫn là hắn nhìn người tới một ít khán giả xem thi đấu ngày hôm qua đều xưng sở trường lão hạch tâm của đấu vũ hội chỉ mấy cãi như vậy có người lặp lại, như lặp k ở trong rất nhiều khán giả nghị luận nô quân cùng diệp huyền đã nhanh như tia chấp giao thủ cùng nhau ầm ầm Lang luồng làm nha tay ta bổng trong nô quân, trong nháy mắt trở nên bành trướng, một luồng khí tức làm người khí mắt trở một tức so ợ hãi từ t bên r n lan trăng hẳn thành biển ngập điên quần g ra, hóa thành một biển máu ngập trời bao một trời phủ, máu với ề huyền. phía diệp huyền. So v chiến đấu ngày hôm qua nô quân này và hôm nay như đ ổ i thành một người khác hắn nắm bản mệnh huyền binh thả ra sức chiến đấu so với ngày hôm qua mạnh đầu chỉ một bậc hừ ngày hôm qua ta không có vũ khí của mình ngày hôm nay ta không những được thiên lang đ ộ n g càng mặc vào một huyền giáp có thể chống đỡ hồn lực x u n g kích nhất định ta xem ngươi còn có bao nhiêu năng lực nô quân cười gằn ánh mắt đỏ như máu liều lĩnh thôi thúc võ hồn cùng huyền binh của mình thế phải trong nháy mắt đánh bại diệp huyền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 diệp huyền trong nháy mắt thả ra vực giới của mình đối với h áo nghĩa không gian l ĩ n h nộ thôi thúc đến mức tận cùng một nguồn lực lượng vô hình bao phủ nô g quân lại lực lượng không gian to khắp nô quân chỉ cảm thấy cả người cứng đờ không gian bên người mình phảng phất như xi、si、măng đọc lại hồ nước kết băng tầng tầng ràng buộc thân thể của hắn mặc cho hắn làm sao thôi thúc vực giới bản thân cũng bị gắt gao khắt chế khó có thể nhúc đích cái gì tiểu tử này hình thành vực giới làm sao sẽ đáng sợ như thế ta lại bị áp chế không cách nào nhúc đích rõ ràng ngày hôm qua chiến đấu hắn vẫn không có đáng sợ như thế sao có thể có chuyện đó trong lòng nô quân đột nhiên kinh hãi đồng thời trên c h ấ n nguyên thạch tỏa ra khí tức đáng sợ càng làm cho hắn ngơ ngác tiểu t ử này sử dụng đến tột cùng là bảo vật gì trong lòng kinh nộ kêu to hai mắt nô g quân đỏ ngầu toàn lực thôi thúc võ hồn cùng huyền binh của mình ầm ầm lang nha bồng to lớn lần thứ hai tăng vọt một luồng uy thế v ủ thiên diện địa phong thích ra cùng diệp huyền thôi thúc trấn nguyên thạch mạnh mẽ va chạm nguyên ẩm. Tiếng nổ một luồng lực lượng không thể chống đối trong nháy mắt tràn vào thân thể của h ắ n s i s ì trong m i ệ n g v u n mạnh m u tươi áo b à o của ngô quân trong nháy mắt chia năm xẻ bảy cả n g ư ờ i như một viên đạn pháo ra khỏi nòng mạnh mẽ đập trên mặt đất răng rác toàn bộ mặt đất tầm ầm nổ tung kịch liệt lay động nếu như không phải bởi vì đấu vũ hội lâm thời ra cố một tầng trận pháp phòng ngự bắt giai đình phong e là toàn bộ đấu vũ tràng sẽ ở dưới đòn đánh này nát tan yến tĩnh toàn trường đều yên lặng nhìn tình cảnh này từng cái từng cái yết động hổ lùng trận mắt mất mồm ngày hôm qua ngô quân thân là trưởng lão hạch tâm của đấu vũ hội còn có thể kiên trì mấy chiêu mới bại nhưng hôm nay,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 đây chính là diệp huyền kia quả nhiên mạnh mẽ một chiêu đánh bại ngô quân cấp bậc của huyền bảo này chí ít cũng là bắt d à i trong phòng quý khách của đấu vũ hội vài tên cường giả khí thế bất phàm đang ngồi một người trong đó chính là đấu vũ hội phó hội trưởng trác nhất phàm hai mắt hắn nhìn chằm chằm c h ấ n nguyên thạch trên đỉnh đầu của diệp huyền khỏe miệng mỉm cười nói sau khi nói xong ánh mắt của trác nhất phàm nhìn về phía một nam tử trung niên bên người phì liệt ngươi thấy thế nào nam tử trung niên n h t miệng nụ cười cười nhặt nói là thật sự có tài có điều người này có thể một chiêu đánh bại ngô quân ngoại trừ uy lực của huyền bảo kia còn có vực giới của hắn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 chín mươi bốn t h ắ n g liên tiếp chín mươi sáu t h ắ n g liên tiếp chín mươi tám t h ắ n g liên tiếp diệp huyền liền chiến thắng liên tiếp dựa vào vực giới mạnh mẽ trấn nguyên thạch cùng với bí thuật h u y ễ n cấm chi nhãn chỉ cần đối phương có bất kỳ một tia sơ sẩy thì sẽ bị trong nháy mắt đánh bại t h ắ n g liên tiếp thắng t r à n g tôn thậm chí không vượt qua một nén nhang để hết thạy võ giả nghe tiếng mà đến quan chiến đều t r ợ n mắt n mắt mồm đáng sợ thật đáng sợ đây mà vẫn là người hư quả thực là yêu nhiệt ta trưởng lão hạch tâm của đấu vũ hội không phải mấy chiêu c h i địch của người này thực sự là kỳ lạ các loại nghị luận ở bốn phía võ đài vang lên khắp nơi phỉ liệt như thế nào có áp lực áp hay không? trong phòng khách quý chắc nhất phàm mỉm cười nhìn về phía phỉ liệt hội trường đại nhân đồ ù dỡn hòa quyên vũ đế phỉ liệt t i ê n lặng n ở nụ cười ánh mắt nhìn chằm chằm diệp huyền lộ ra một tia xem thường người này mạnh như thế nào đi nữa cũng chỉ là bắt dai huyền bảo cùng hồn lực s u n g kích của hắn đối phó vũ hoàng còn được muốn đối phó bồn đế đó là mơ hảo còn vực giới chỉ cần bổn đế tùy tiện sử dụng một tia vũ đế lĩnh vực liền có thể đánh vực giới của hắn thành phân v ụ coi như hắn lĩnh ngộ áo nghĩa không gian cao đến đâu cũng vô dụng ha ha chắc nhất phàm không nhịn được nợ nụ cười người a người ta chỉ tùy tiện nói một chú hỏa quyền ngươi hà tất chăm chú như vậy sắc mặt của hỏa quyền vũ đế lãnh đạo nhưng không có nhiều lời tùy tiện nói một chút nắm một vũ hoàng so với vũ đế như hắn coi như đối phương lại thiên tài theo hỏa quyền vũ đế cũng là một loại x ỉ nhục t r ư ờ n g phong minh sau đó lên sân khấu chính là vô lượng sơn hoàng phủ tú minh không biết có thể ngăn cản diệp huyền hữu kia hay không chắc nhất phàm mỉm cười nói hán trong con ngươi của trường phong vũ đế lướt qua một kia lệ mang nết miệng cười nhạo nói thực lực của hoàng phủ tú minh kia cũng khá đáng tiếc nhất định phải cùng vô lượng sơn ta là địch theo ta thấy có ít nhất năm phần mười hy vọng có thể ngăn cản diệp v g ư ờ kia vừa vặn cũng n g ư ỡ n g cơ hội lần này truyền bá tin tức ra ngoài nếu như có thể đưa tới những dư n g h i ệ t kia vậy thì không thể tốt hơn con người của trường phong vũ đế lập tức trở nên dữ tợn chắc nhất phà mắt m sáng lên làm bộ lơ đãng hỏi trường phong h u n h không biết những dư n g h i ệ t ngươi nói kia đến tột cùng là người nào hoàng phủ tú minh này sắp xếp đến đấu vũ hội ta cũng đã một quãng thời gian tựa hồ vẫn không có động tĩnh gì à vẻ mặt của trường phong vũ đế lập tức thu lại cười cười nói đây là sự vụ của vô lượng sơ ta bất tiện nói với chắc h u n h chắc h u n h chỉ cần nhớ kỹ một khi có bất luận người nào nỗ lực từ trong tay đấu vũ hội ngươi cứu hoàng phụ tú minh này ra ngay lập tức thông báo vô lượng sơn ta là được ánh mắt của chắc nhất phàm nói lên nhưng chỉ gật gật đầu hiện tại mời người khiêu chiến thứ chín hắc ý lão giả đứng ở biên giới võ đài tái lớn tiếng nói người này là đấu vũ hội ta từ một thế lực lớn mua đến chính là cường giả thần đô đã từng s ắ p phong bây giờ là cao tầng của đấu vũ hội ta người này tên hoàng phụ tú minh tu vi thông thiên để chúng ta nhìn hoàng phụ tú minh này đến tuột cùng có thể ngăn cản diệp huyền thắng liên tiếp hay không theo lão giả dứt tiếng một bóng người thân mặc áo bào đen chậm rãi đi ra võ đài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 trên võ đài. Trong lòng võ đài. diệm huyền rất nhanh nghĩ rõ ràng nguyên nhân đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía hắc ý nhân kia dưới áo choàng lộ ra một khuôn mặt trắng sáng gậy gò mang theo hệ vải cùng thê lương vô tận ánh vào mi mắt d i ệ p huyền là hắn tâm thần của diệp huyền chấn động mạnh một cái h ắ n t ự i hồ lại trở về trăm năm trước trong đêm tuyết lớn tung bay kia một thanh niên hai mươi lăm tuổi ở trước tiêu g i a o cung quỷ sát bảy ngày bảy đêm tuyết lớn đông hắn thành một tượng đá mà hắn vẫn không nút đ í t người trẻ tuổi nếu ngươi có thể bình yên xông qua cấm tuyệt lĩnh ở h u y ề n vực thánh thành mà bất tử ta liền cho ngươi một cơ hội còn nhớ rõ mình ở dưới sự kiên trì của giao nguyệt nói như vậy kỳ thực hắn cũng không hề nghĩ tới một vũ tôn hai mươi lăm tuổi thật có thể xông qua cấm tuyệt lĩnh đó là vùng cấm ở ngoài huyện vực thánh thành t i u thiên vũ đế tiến bảo cũng là mười chết một nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là ảm Trước 1476, sư tôn không chết, một. Sau ba ngày, thiếu thật tuyệt không sông ngày, niên này, dĩ nhiên thật sự cả người lĩnh. cả cấm Sau sự Sư địa qua máu dĩ me đầm địa sông qua cấm tuyệt lĩnh. Sư phụ thú minh hoàn thành nhiệm vụ thiếu niên cả người máu me đầm địa kia uy sắt ở trên bậc thang lạnh lẽo ánh mắt l ó e sáng như tinh thần trước sau như một kiên nghị nói diệm huyền nhớ tới mình lúc đó đã thay đổi sắc mặt thiếu niên kia dùng hành động của mình để tiêu diêu hồn hoàng diệp tiêu g i a o l ê n h khóc vô tình mở ra một k i a tự ái vì lẽ đó hắn cho đối phương một cơ hội nếu sinh thời ngươi có thể bước vào bắt dai liền tới huyền vực tiêu dao cùng đến lúc đó ta sẽ đích thân giáo d ù ngươi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 trong miệng t cười lạnh một tiếng thân hình diệp huyền đột nhiên di chuyển lần này hắn không có thôi thúc trấn nguyên thạch mà đánh ra tại quyết chi kiếm bên h ồ n g cả người như một đạo lưu quang ngâm lung cấp tốc nhằm về phía hoàng phụ tú minh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 song phương giao thủ chấp mắt liền qua hơn mười chiều trong lòng hoàng p h ủ tú minh không khỏi âm thầm hoảng sợ thực lực của hắn chính hắn rất rõ ràng vũ hoàng tam trọng đỉnh phong phổ thông ở trên tay hắn căn bản kiên trì không được mấy chiều nhưng ở dưới diệp huyền chèn ép hắn dĩ nhiên hoàn toàn chiếm không tới thơ phòng điều này làm cho hắn không khỏi có chút khiếp sợ Trước 1477, Sư Tôn không chết, hai. Này đến tổn cùng là thiên tài thật thời trong Tú Sư cùng sợ. không Không Này đến nơi nào đến? Không khỏi thật đáng sợ. Mà ngay thời điểm trong lòng Hoàng khỏi Phủ là Mà điểm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 trọng yếu chính là ta tới cứu ngươi cứu ta hoàng phủ tú minh cười lạnh một tiếng ta không cần bất luận người nào cứu ngươi nói cho ta biết trước ngươi đến cùng là ai c á t phát tử cựu trần đông b ắ t sâm dược thành không biết ngươi quên hay chưa diệp huyền biết trong lòng hoàng phủ tú minh hoài nghi hắn nói thẳng ra đám người cắt việt phó ý của ngươi là gì ngươi là đám người cắt phát tử phái tới cứu ta trong thanh âm của hoàng phủ tú minh cười gằn muốn lợi dụng biện pháp này đến cậy miệng ta vô lượng sơn cũng thật là giỏi nhu kế diệp huyền hơi n h ú n mày hắn nhất thời hiểu được hoàng phủ tú minh xem hắn là người của vô lượng sơn tiếp một chiêu này của ta giao thủ hơn mười chiêu diệp huyền đột nhiên hừ lạnh một tiếng hồ trấn nguyên thạch ở trên đỉnh đầu hắn đột nhiên xoay tròn như một tòa núi cao ẩ m ẩ m nện xuống ẩm hoàng phủ tú minh giơ hai tay lên dùng hết toàn lực ngăn trở trấn nguyên thạch công kích nhưng vào lúc này một luồng hồn lực cực kỳ mịt mở bỗng dưng đi vào thân thể của hắn cỗ hồn lực này vô cùng nhỏ bé nhưng vừa tiến vào trong cơ thể hắn ngay lập tức diễn hóa ra một vũ trụ mênh mông đôi mắt của hoàng phủ tú minh bỗng dưng chừng tròn xoe tinh diễn thần quyết đây là tinh diễn thần quyết người đến cùng là ai trong lòng hắn khiếp sợ như só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 ánh mắt của hắn như điện đột nhiên bắn ra lệ mang giống như lôi đỉnh tỏa ra một luồng khí tức làm người ta sợ hãi hả trong lòng diệp huyền hơi đổi có chút kinh ngạc liếc nhìn hoàng phụ tú minh ngươi yên tâm t i n h diễn thần quyết của ta xác thực là đến từ tiêu diêu hồn hoàng diệp tiêu giao nhưng tuyệt đối không phải lợi dụng biện pháp gây dối đoạt được diệp huyền biết hoàng phụ tú minh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình một đạo khẩu quyết theo hồn lực tiến vào đầu góc của hoàng phụ tú minh luyện hồn như thông thần yêu cầu ý thủ đan điển tâm ý minh không chú ý quy tâm quy nguyên quy hồn mới là chính đạo hồn chi sinh thành do ý niệm mạ hóa tâm ý ngưng không cách nào không thể.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 lập tức ở trong đầu diệp huyền văng lên hả ngươi biết đấu vũ hội cùng vô lượng sơn cấu kết diệp huyền hơi kinh ngạc nay có cái gì không biết vô lượng sơn giả ý lấy ta ra bán nhưng mà để đấu vũ hội từ trong tay mua đi ta sau khi đi tới đấu vũ hội cao tầng của đấu vũ hội ở bề ngoài đối với ta khá chăm sóc nhưng kỳ thực là muốn thay cái phương thức từ trong miệng ta moi lấy một ít cơ mật thậm chí muốn dẫn mấy người đi ra ngươi mau mau rời đi bằng không một khi bị vô lượng sơn nhìn chằm chằm liền nguy hiểm hoàng phủ tú minh không ngừng dám trả đồng thời truyền â m nói không được mục đích của thiếu gia ta chính là cứu ngươi ra tuyệt đối sẽ không bỏ dở nửa chừng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 có điều ta m u ố n biết sư tôn tiêu diêu hồn hoàng hắn có phải đã chết hay không diệp huyền do dự hắn chưa chết ha ha ta liền biết ta liền biết sư tôn hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy sư tôn hắn là tiêu diêu hồn hoàng làm sao có khả năng dễ dàng chết như vậy hoàng phủ tú minh kích động đến lệ nóng danh trọng biết sư tôn không chết ta chết cũng không tiếc ngươi chớ x í vào ta đi thôi ảm c h ư n g một nghìn bốn trăm bảy mươi tám cấm hồn tri ấn một hoàng phủ tú minh r ấ t tiếng uy lực của s o n g quyền lập tức tăng mạnh ầm ầm một đạo quyền kỉnh vô hình bao phủ ra muốn đánh bay diệp huyền ra võ đài dừng tay ngươi chớ phản kháng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 tự nhiên nhận thức có điều ngư ơ i g dân dếm rất sâu à rõ ràng đã đột phá bác giai còn làm bộ là luyện hồn sư thất giai đ ỉ n h phong diệp huyền cảm thụ khí tức hồn lực trong đầu hoàng phủ tú minh không khỏi nói hoàng phủ tú minh mở ra tinh diễn thần quyết tần hồn thuật xác thực có thể che đậy qua tuyệt đại đa số luyện hồn sư nhưng làm sao có thể che đậy được ta diệp huyền khép cười một tiếng n g ư ơ i l ắ c nữa chỉ cần tùy cơ ứng biến dứt tiếng diệp huyền đột nhiên một chiêu kiếm bổ ra xẻo kiếm khí đáng sợ tăng vọt trực tiếp đánh bay hoàng phủ tú minh ra ngoài tầng tầng rơi xuống dưới lôi đài trang diệ thu kiếm mà đứng đứng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 ngửa m ặ trận thứ i một trăm linh tuy n đám à i người mạnh tân thành đã sớm rõ ràng diệp huyền nhất định sẽ thua ở trận thứ một trăm linh nhưng nhìn thấy diệp huyền đi tới bước này vẫn để trong lòng bọn họ kinh n ộ Ta c vì、like、liệt trận đấu tiếp theo ngươi trước tiên mời hắn g ra nhập đấu vũ hội ta nếu như hắn còn không lớn ngươi nên biết phải làm sao chắc nhất phàm nhìn về phía hỏa quyền vũ đế p h ỉ liệt ngữ khí lãnh đạo nói nhẹ nhàng đứng lên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 thật sự xuất hiện người khiêu chiến của đấu vũ hội ở trận thứ một trăm dĩ nhiên đúng là cựu thiên vũ đế hơn nữa còn là đấu vũ hội ba đại h ộ pháp hỏa quyền vũ đế phỉ liệt ẩm sau một khắc như làm nổ nổ đạn toàn bộ hội trường nổ vang sôi trào yến tĩnh hỏa quyền vũ đế phỉ liệt ở trong hư không vài bước đi tới trên lôi đài ánh mắt lãnh đ ạ m của hắn nhìn quét qua toàn trường trong miệng phun ra hai chữ tiếng b à n luận lại một lần nữa yên tĩnh lại kích thích kích thích trước này chưa từng có mọi người cảm giác hô hấp của mình muốn dừng lại tất cả đều nhìn kỹ diệp huyền cùng hỏa quyền vũ đế trên võ đài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 t h a nhưng âm nghiêm nghiêm, lạnh lùng nghiêm nghị của quyền vũ đế ở trên lôi đạo nghị quyền trên văn vọng, tràn ngập bá đạo cùng hỏa đài của uy vũ đế ở bá nói thật ta cũng không muốn cùng ngươi chiến đấu một vũ hoàng có thể đi tới chín mươi chín t h ắ n g liên tiếp đã đầy đủ bởi vì chín mươi chín t h ắ n g liên tiếp liền đã là điểm cối mà bách thắng liên tiếp chỉ là một truyền thuyết một truyền thuyết để mỗi người mơ ước nó không nên xuất hiện ở trên đời này vì lẽ đó trận thứ một trăm k i ê u chiến không đáng tiến hành hiện tại ta đại biểu cao tầng của đấu vũ hội phát sinh lời mời các hạng mời ngươi gia nhập đấu vũ hội ta thiên phú của ngươi đã được đấu vũ hội ta kính n g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 không có sinh tử d i ệ p h u y ê n cười n h ạ t nói đây là quy củ của đấu vũ hội các ngươi n g ư ờ i sợ hòa quyền vũ đế cười lạnh nói đấu vũ hội võ đài tái s ắ c thực không cho phép giết người thế nhưng tình cờ thất thủ cũng không phải là không thể được vậy ta rõ ràng d i ệ p h u y ê n là cụ vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh nhưng loại bình tĩnh kia của hắn để trong lòng hòa quyền vũ đế càng thêm phẫn nộ một vũ hoàng một vũ hoàng hơn hai mươi tuổi dám ở trước mặt hắn chậm rãi nói như vậy thậm chí không có một tia sợ hãi mà phía dưới còn có vượt qua trăm vạn võ giả nhìn chằm chằm hòa quyền vũ đế hừ lạnh một tiếng thanh em đột nhiên lạnh lùng n h i nghị không cần phí l vậy liền chiến. Chiến đấu hiện đấu thì ạ i liền bắt đầu. ta đầu, c như i n i ngươi không, n g ta sợ ngay cả cơ hội xuất thủ xuất mong không có. Hòa muốn vũ đế đứng một bên ngoài thân diệp huyền đột nhiên tỏ khắp ra một luồng lực lượng không gian vô hình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 đối với vũ đế liền không hề có uy hiếp mau mau ra tay đi bằng không ta sợ ta không chờ được nữa một c h i ề u đánh bại ngươi tự tin h ỏ a q u y n vũ đế có tư cách kiêu ngạo đừng xem diệp huyền hiện tại vực giới niêm phong lại hắn tiếp cận hai phần mười huyền nguyên nhưng một khi hắn thả ra vũ đế lĩnh vực vực giới của diệp huyền sẽ trong nháy mắt ta vỡ còn hồn lực sung kích cực kỳ đáng sợ của diệp huyền hắn thân là cựu thiên vũ đế cường độ ý chí cũng không phải vũ hoàng đ ỉ n h phong có thể so sánh hồn lực thất giai định phong đánh vào linh hồn của hắn vậy thì không khác gãi ngứa bao nhiêu đây mới là tư bản để hắn tự tin ánh mắt của di hạ t i ngươi trước tiên để đắc trước một ý hồn i chờ một lúc một ữ a hay xem Một ngươi còn không. cười có thể bật cười hay không. Vụ. Một luồng hồn lực u ồ hồn n g l vô hình thất r ự c tiếp tỏ k ắ p ra, c p ố c bao phủ về phía hỏa phủ h về vũ quyền n n đế, ữ giai hồn lực này lẫn nhau hình thành từng đạo từng đạo bình này lẫn từng từng phong, lực vực cả g đạo đạo kể i g n quyền càng trọng. g buộc trước hỏa thêm vũ đế càng thêm trầm t Ảm, r ể n Hồn lộ lực. lực thực thất Hả? dài đ ỉ n h phong khoe miệng hỏa quyền vũ đế lộ ra nụ cười thầm nói quả nhiên giống như ta nghĩ diệp huyền này là luyện hồn sư thất gia i đình phong luyện hồn sư thất gia i đình phong trẻ tuổi như vậy ở thần đô cũng cực kỳ hiếm thấy đang tiếp chỉ bằng hồn lực như vậy muốn mê hoặc phỉ l ị c ta đó là chuyện cười diệp huyền trước sau sử dụng tới v ự c giới hồn lực thất gia i đình phong để tự tin trong lòng hỏa quyền vũ đế càng sâu cũng càng thêm ma túy mà đúng lúc này bại đi trong lòng diệp huyền phun ra sắc cơ thân hình đột nhiên hơi đậu ẩm phảng phất như sao trổi v ấ lạc cả người diệp huyền nhanh như tia chớp nhầm về phía hỏa quyền vũ đế tốc độ kia trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn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 bài xích vũ đế lĩnh vực ra ngoài cái gì h ỏ a quyền vũ đế vẫn còn trong k i ế p sợ nhưng đầu góc của hắn đột nhiên mê mội thần linh đồng thị h u y ễ n cấm chi nhãn hồn lực thất giai đ ỉ n h phong trong nháy mắt tăng lên tới bát giai loại hồn lực sung kích đáng sợ này để vẻ mặt của hỏa quyền vũ đế nguyên bản không để ý chút nào lập tức kinh n g ạ c lên đầu góc cũng rơi vào mê mội cộng thêm diệp huyền đột nhiên sử dụng tới lĩnh vực thạch châu để h ỏ a quyền vũ đế lập tức hiểu được từ đầu đến cuối diệp huyền vẫn luôn ẩ n giấu thực lực phía trước vo đài tái hắn chưa bao giờ sử dụng tới toàn bộ thực lực của mình v ư n quê mình còn hoàn toàn không để đối phương ở trong mắt. mà lúc n thời khắc này hỏa quyền vũ đế bị mê hoặc tâm thần cũng trong nháy mắt phục hồi lại đáy lòng hắn phẫn nộ gào thét một tiếng đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cự tê hòa diễm tám đạo tinh hoàn rung động một bộ hào giáp h ỏ a diễm cấp tốc tràn ngập toàn thân hắn đồng thời nắm đấm cũng như đạn pháo nổ ra từ bị mê hoặc đến trong nháy mắt tỉnh táo hỏa quyền vũ đế phản ứng cực nhanh ẩm nắm đấm phải của hắn cùng diệp huyền bổ ra ánh chấp ngân h à hành kích cùng nhau đúng tinh thần đầy trời nát tan diệp huyền bổ ra ánh chấp ngân h à ở trong chấp mắt biến thành cho bụi hà nhưng sau khi hỏa quyền vũ đế nổ ra cú đấm này s ắ c mặt đột nhiên lại biến bởi vì hắn chỉ bắn trúng kiếm khí lại không bắn trúng thực thể t à i quyết chi kiếm của diệp huyền trọng kiếm của diệp huyền căn bản không ở chỗ này thái thanh kiếm kỹ nhất thức băng thiên、Xeo. Mà m này lúc ộ trong thanh t kiếm lòng hỏa quyền vũ đế kinh nộ lo lắng vội vàng dùng tay trái mạnh mẽ vô trong một cái như đạn pháo nổ tung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 nhưng phải dù như vậy bởi vì diệp huyền ẩn vòng dấu quá sâu ở trong t h ư ớ c mắt liên tiếp phát động mấy lần công kích hồn lực bác giai thạch châu lĩnh vực cộng thêm tài quyết chi kiếm che mắt tuy hỏa quyền vũ đế đúng lúc anh ra tài quyết chi kiếm của diệp huyền vẫn như cụ không thể chạy trốn kết cục bị đâm trúng Trước 1 hòa quyền ế vũ đế vừa kinh vừa sợ trong tiếng gầm gừ võ hồn ở trên đỉnh đầu đột nhiên cao thét một luồng lực lượng võ hồn đáng sợ mạnh mẽ xung kích lấy lục thân của hắn làm trung tâm bao phủ ra、Đúng. như nổ đạn bóng dưng nổ tung lực xung kích vô hình kia chấn động đến mức hư không điên cùng run run lực lượng đáng sợ trực tiếp bao phủ về phía diệp huyền vèo diệp huyền cũng không mạnh mẽ chống đỡ trực tiếp rút kiếm bay ngược ở dưới thạch châu lĩnh vực k h ô n g chế hắn trong nháy mắt liền thoát ly phạm vi hỏa diễm nổ tung xung kích mà vào lúc này c h ấ n nguyên thạch của diệp huyền rốt cục đi tới đỉnh đầu của hỏa quyền vũ đế ẩm ẩm đập xuống liên tiếp phản kích coi như hỏa quyền vũ đế mạnh hơn cũng không cách nào làm được chú đáo vì đẩy lùi diệp huyền hắn đã tiêu hao toàn bộ tinh lực mà đối mặt trấn nguyên thạch đập xuống hỏa quyền vũ đế không còn cách nào Bị đập đài hợp vào trên lôi đài hợp kim ẩm toàn bộ võ đài bị đập ra một hố sâu to lớn vô số mảnh vỡ hợp kim bay l o ạ n vẹn vẹn là những vỡ kia đánh vào trận pháp võ đài cũng chấn động đến mức trận pháp phòng ngự chập trúng khắp nơi có thể thấy được lực xung kích có bao nhiêu đáng sợ ạch ta một tiếng gào t h é t phẫn nộ ở dưới hố sâu kia vang lên mang theo oán hận cùng phẫn nộ vô biên sau đó quanh một tiếng một bóng người màu đỏ thâm t ử trong hố sâu phóng lên trời lần thứ hai trôi nổi ở giữa không trung ngươi không phải luyện hồn sư thất giai ngươi là luyện hồn sư bát giai còn có thạch trâu kia của ngươi có thể thả ra vũ đế lĩnh vực ngươi là ai ngươi đến cùng là vị nào ở thần đô đến đâu vũ hội ta đến thuật cùng có mục đích gì khuôn mặt của hỏa quyền vũ đế giữ tợn lớn tiếng giống to cả người hắn máu me đầm địa áo bào trên người nát tan mái tóc nguyên bản như ngọn lửa thiêu đốt cũng lung ta lung tung cả người cực kỳ chật vật hắn nhìn trong chọc vào diệp huyền hai con mắt đỏ đậm tràn ngập phất nộ một luyện hồn sư bắt giai tuổi trẻ như vậy hỏa quyền vũ đế có thể khẳng định chỉ có thần đô mới sẽ nằm giữ nhưng hắn chưa từng nghe nói thần đô có vị cường giản ị c h thiên nào bị thần đô vứt bỏ vì lẽ đó nếu như hắn còn đoán không ra diệp huyền đến hỗi loạn chiến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 nhưng chiến đấu vừa bắt đầu lại khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc đến n gây người giữa không trung diệp huyền l ặ n g lặng đứng ngạo nghễ mái tóc màu đen đón gió bay múa thân thể n ắ m trọng kiếm màu đen ngạo nghễ mà đứng ánh mắt kia của hắn phóng ánh như tinh thần gương mặt cưng ơ nghị phảng phất như đ a u tước tràn ngập b ị lực trấn nguyên thạch ở trên đỉnh đầu của hắn xoay c h ậ m chậm tôn hắn lên như một chiến thần trái lại hỏa quyền vũ đế cả người máu me đầm địa áo bào nát tan l ộ g a tạng lớn nát tan l a lộ gia tạng thì có bấy nhiêu chật vật vừa giao thủ vẻ vẹn, vẹn chỉ là vừa giao thủ chỉ là vũ hoàng di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 Nghĩ đến bọn họ trong ư ớ một bao xứ khác tuyệt thế thiên tiêu tây môn vô tình trong tay năm chén trà đột nhiên phán nát nước trà nóng theo cánh tay của hắn chạy xuống nhưng hắn không hề hay biết luyện hồn sư bắt giay diệp huyền kia dĩ nhiên là luyện hồn sư bắt giay tay đắng trong lòng tay đắng vô biên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 luyện hồn sư bắt g i a i a chắc nhất phàm thẩm nghĩ trong lòng liền cảm thấy chấn động ở thiên huyền đại lục cựu thiên vũ đế có thể xưng tụng là đại lục trí cao nhưng luyện hồn sư bắt g i a i ở trên địa vị là không yếu hơn cựu thiên vũ đế chút nào nhân vật như vậy coi như là ở hỗn loạn tri thành cũng là cao cao tại thượng chịu đến vạn người kính ngưỡng mà cường giả cựu thiên vũ đế bình thường ở trước mặt bọn họ cũng phải đi đ ị n h b ỡ nhưng hôm nay một luyện hồn sư bắt dai dĩ nhiên tới tham gia đấu vũ hội bách thắng liên tiếp của bọn họ hơn nữa người này còn trẻ tuổi như vậy điều này làm cho chắc nhất phàm lập tức cũng cảm giác được không đúng người này đến cùng là dư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 mỗi người đều đặt sự chú ý ở giữa không trung bởi vì lúc này trên tay hỏa quyền vũ đế đã mang theo một bộ quyền sáo dữ tợn đây là một bộ quyền sáo hổ hình toàn bộ quyền sáo như một con mánh hổ mở miệng hỏa quyền vũ đế nắn hai tay lạnh lùng nhìn diệt huyền ta thừa nhận vừa nãy là ta coi thường ngươi đường đường luyện hồn sư b á t giai nhân vật cấp bậc trưởng lão của thần đô dĩ nhiên tới tham gia đấu vũ hội võ đại tái h ỏ a quyền vũ đế cười nhạo lắc đầu ánh mắt càng lạnh lẽo trên quyền diện của hắn lập tức có vô số ánh lửa nóng rực bắn ra tiếp đó ta sẽ dốc toàn lực ứng phó trả ngươi chiêu kiếm vừa nay đó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 mà ở dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người thôn vệ võ hồn cùng sinh mệnh võ hồn căn bản là không có cách nào trắng trận sử dụng thậm chí ngay cả thiên hỏa cũng không dễ dàng phong thích điều này làm cho trong lòng diệp huyền mơ hồ có một ít áp lực vừa nãy là ngươi tiến công hiện tại đến thiên ta nhẹ nhàng lay động thân hình bên ngoài thân hỏa quyền vũ đế lập tức thả ra một luồng vũ đế lĩnh vực đáng sợ trong lĩnh vực này càng mang theo một tia lực lượng hỏa hệ thạch châu lĩnh vực của diệp huyền bị bại xích một ít hả trong lòng diệp huyền cả kinh hắn rõ ràng cảm nhận được ở sau khi gia nhập k h lực lượng hỏa hệ này hỏa quyền v tuy chỉ vượt lên một kia nhưng đại biểu ở phương diện không chế hỏa quyền vũ đế là chiếm cứ ưu thế tu vi của ta vẫn quá thấp mới bắt giai nhị trọng đ ỉ n h phong nếu như là bắt giai tam trọng như vậy hỏa quyền vũ đế căn bản chiếm không tới ưu thế d i ệ p huyền toàn lực thôi thúc thạch châu đạo đạo lực lượng không gian dập dần cùng lĩnh vực của hỏa quyền vũ đế gắt gao chống đỡ mà lúc này hỏa quyền vũ đế lại đột ngột hóa thành một đạo lưu quan hỏa diễm bá một tiếng vọt thẳng về phía diêm huyền nhanh không cách nào hình dung thân hình của hỏa quyền vũ đế bạo lược phía sau dĩ nhiên có một áng lửa giống như vi ảnh thậm chí hưỡng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 Đúng. trong nháy mắt tả quyền lập lòe hào quang màu đỏ đập ra toàn bộ hư không đều tùy theo r u lên đồng thời hư ảnh một con mánh hổ h ỏ a diễm gầm thét lên đột nhiên tấn công ra mở miệng lớn như chậu máu trên đỉnh đầu hỏa quyền vũ đế h ỏ a diễm võ hồn k h ẽ động cẳng có một luồng lực lượng võ hồn mạnh mẽ dung nhập vào quyền uy lực công kích đáng sợ khiến người ta biến s á c c ú đấm này trực tiếp nhắm ngay ngược của diệp huyền quyền uy chưa tới thanh thế kinh thiên cũng đã a n h đến trên mặt diệp huyền hư không vặt mẹo tất cả mọi người đều ngơ ngác biến xác một quyền uy mánh như vậy đổi làm vũ hoàng định phong phổ thông ngoại trừ lui lại toàn bộ thân thể sẽ trong nháy mắt bị thiêu cháy thành cho bụi nhưng d i ệ p huyền lại một bước cũng không đường trái lại nhanh như tia chớp đánh ra tay trái của mình bác minh huyền công côn trưởng trên tay trái giống như vớt rồng kia đột nhiên hiện ra một quái vật hình thể lớn đến đáng sợ toàn bộ hư không trong nháy mắt từ biển lửa đi tới biển rộng mênh ô n g trên biển rộng một con quái ngư thân dài không biết mấy ngàn dặm theo gió vượt sóng ngao du về phía chân trời côn trưởng là côn trưởng của sư tôn tiêu gia du phía dưới trong vị trí phòng q u khách hai mắt của hoàng phủ tú minh lập tức trợn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 lĩnh ngộ áo nghĩa thật đáng sợ diệp huyền lạnh lùng nhìn hỏa quyền vũ đế quyền uy của hỏa quyền vũ đế này s á t thực hết sức kinh người không chỉ ẩn chứa đế khí của cựu thiên vũ đế càng đáng sợ chính là ẩn chứa hỏa hệ áo nghĩa trong đó cỗ hỏa hệ áo nghĩa kia công kích trực tiếp đập tan áo giáp nam h thạch của hắn nỗ lực xâm lấn thân thể hắn cũng may diệp huyền tu luyện cựu truyền thánh thể bản thân phòng ngự đáng sợ đến cực điểm lúc này mới không có bị thương người dĩ nhiên không bị thương so với diệp huyền bình tĩnh hỏa quyền vũ đế thì vẻ mặt khiếp sợ hắn rõ ràng cảm nhận được tuy lúc trước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 trong lòng hỏa quyền vũ đế lập tức cảm thấy cực kỳ vướng tay chân công kích phòng ngự lĩnh vực ở mỗi phương diện diệp huyền đều không kém gì hắn thậm chí đối phương vẫn là một luyện hồ n sư thân là cựu thiên vũ đế phỉ liệt lần thứ nhất phát hiện một vũ hoàng lại làm hắn bó tay toàn thập trên tính phòng q u o n chiến vô số người thì hoàn toàn n í n hơi mạnh mẽ quá mạnh mẽ đây mới thực sự là đình phong quyết đấu diệp huyền kia cũng quá nghịch thiên a không chỉ phương diện công kích không kém hỏa quyền vũ đế ở trên phòng ngự cũng đáng sợ như vậy cái tên này không dùng trọng kiếm cùng hỏa quyền vũ đế liều mạng một quyền dĩ nhiên không lạc hạ phong chơi a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 cả người hỏa quyền vũ đế lại như biến thành một con quái vật h ỏ a diễm một luồng khí tức làm người ta sợ hai tràn ngập ra Trước của lực hồn phụ thể, 2. Võ hồn hồn lại Diệp lại, là võ hồn phụ thể. Ánh mắt của Diệp huyền ngưng trên n g không, không, không nghi ngờ chút nào dưới lực lượng hỏa diễn đáng sợ như thế vũ hoàng định phong phổ thông căn bản không gần được người hắn sẽ bị đốt thành hư vô diêm huyền ngươi phòng ngự là mạnh nhưng lực lượng hỏa d i ễ m của ta ngay cả cựu thiên vũ đế cũng có thể trọng thương càng ẩn chứa võ hồn cùng hỏa hệ áo nghĩa đặc biệt ta ngược lại muốn xem xem ngươi bây giờ còn có thể làm sao cùng bổn đế đối kháng liền để ngươi ở dưới lực lượng hỏa diễm của bồn đế đốt thành hư vô đi hòa quên y vũ đế nhét miệng n ở nụ cười ngay cả trong miệng cũng phun ra ngọn lửa ẩm sau một khắc thân hình hắn trực tiếp hóa thành một tán lửa nhằm về phía diệp huyền cùng lúc đó s o n g quyền của hắn cấp tốc đong đưa điên cuồng vung ra quyền vì đáng sợ hòa hệ công kích sao không ngờ ở đối diện võ đài diệp huyền đột nhiên nhét miệng n ở nụ cười ngươi cho rằng chỉ có ngươi nắm giữ hỏa diễm công kích sao ẩm dứt tiếng trên người diệp huyền cũng đột nhiên tràn ngập ra một ngọn lửa màu tím kinh người ngọn lửa này vừa xuất hiện toàn bộ thi gọn sóng hỏa diễm mãnh liệt khiến cho trong lòng mỗi người đều dâng lên một luồng hoảng sợ làm sao có khả năng tất cả mọi người đều trận to hai mắt lẽ nào diệp huyền cũng là một hỏa hệ cường giả nhưng trước căn bản không thấy được a tử thương viêm đây là tử thương viêm đột ị a hỏa thứ thương bảng xếp thứ 13 tử thương viêm. đ nhiên có người kinh kêu thành tiếng trên thân người này mặc luyện dược sư bảo cả người kích động r u n g dậy địa hỏa bảng xếp thứ mười ba tử thương viêm tất cả mọi người đều ngưng mắt chặn từng cái từng cái trận mắt mất mồm hình thái và khí tức của ngọn lửa trên người diệp huyền xác thực cùng địa hỏa bảng xếp thứ mười ba tử thương viêm cực kỳ tương tự hầu như giống như lúc trên người tiểu tử này lại còn có một đạo đ ị a hỏa lúc này mọi người đã không cách nào hình dung tâm tình của mình t ử thương viêm mà ở trong phòng quý khách của đấu vũ hội vô lượng sơn trường phong vũ đế hơi n h ú g mày mơ hồ cảm thấy đ ị a hỏa này tựa hồ hơi quen thuộc nhưng lại không nghĩ ra ở nơi nào nghe nói qua mà lúc này trong hư không diệ p huyền đã cùng hỏa quyền vũ đế điên cuồng chiến đấu sau khi thả ra t ử thương viêm ở hỏa diễm công kích diệ p huyền đã hoàn toàn không thua kém gì hỏa quyền vũ đế dù ở lĩnh mộ hỏa hệ áo nghĩa diệp huyền còn không bằng hỏa quyền vũ đế nhưng diệp huyền kiếp trước là luyện dược sư đế cấp ở phương diện khống chế h ỏ a diễm là mạnh hơn hỏa quyền vũ đế quá nhiều mà luận uy lực t ử thương viêm ở trạng thái toàn thịnh cũng không kém gì đế khí của cựu thiên vũ đế tạo thành huyền hỏa Dầm dầm dầm. lần hôm một Chỉ cùng thấy hai người điên cùng giáo thủ, song phương khắp tới ta、đi. trên tu ngày hôm qua vừa nữa loang người điên giáo ngơi đi, đài nơi song lo võ bổ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 toàn bộ trên t í n h p h ò n g hơn trăm vạn khán giả trước tất cả đều nhìn chằm chằm chiến đấu không chớp mắt bây giờ rốt cuộc tìm được một tia cơ hội thở lấy hơi không khỏi nghị luận sôi nổi đáng ghét mà lúc này hỏa quyền vũ đế đã vô cùng phẫn nộ lần lượt l i ề u mạng từ trên người diệp huyền hắn không có chiếm được một chút tiền nghi làm cho hắn khó có thể tin nhất là diệp huyền phòng ngự diệp huyền có thể ngăn cản vật lý công kích của hắn hắn có thể hiểu được lần lượt giao thủ để hắn tỉnh nộ cường độ nhục thân của diệp huyền dĩ nhiên không kém gì cựu thiên vũ đế lần lượt ngăn trở hòa diễm của hắn công kích hắn cũng có thể hiểu được diệp huy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 vũ hòa quyền vũ đế nhét g h n miệng nở nụ cười ngay cả trong miệng cũng phun ra ngọn lửa ẩm sau mực khác thân hình hắn trực tiếp hóa thành một tán lửa nhằm về phía diệp huyền cùng lúc đó song quyền của hắn cấp tốc đong đưa điên cồn vung ra quyền vì đáng sợ hỏa hệ công kích sao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 Từng cái, từng cái c như như mà ở trong phòng quý khách của đấu vũ hội vô lượng sơn trường phong vũ đế hơi nhún mày mơ hồ cảm thấy địa họa này tựa hồ hơi quen thuộc nhưng lại không nghĩ ra ở nơi nào nghe nói qua mà lúc này trong hư không diệm huyền đã cùng hỏa quyền vũ đế điên cuồng chiến đấu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 hỏa quyền vũ đế t h ừ thắng s n g lên nhưng lúc này diệp huyền đột nhiên n g n g đầu đôi mắt hắn trở nên cực kỳ âm trầm như có một vực sâu đang không ngừng xoay tròn thần linh đồng thị linh hồn đông kết một đạo hồn lực gần chứa hàn ý cực hạn ở trong nháy mắt đi vào đầu của hỏa quyền vũ đế lại là hồn lực s u n g kích sao hỏa quyền vũ đế hừ lạnh một tiếng thôi thúc lực lượng võ hồn trong đầu chống đỡ hồn lực s u n g kích sắp đến đồng thời thân hình của hắn bạo lực thậm chí không có dừng lại bước tiến tấn công hồn lực của diệp huyền xung kích xác thực có thể mê hoặc hắn nhưng không thể mang đến thương tổn trí mạng bởi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 tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn hỏa quyền vũ đế đột nhiên kêu t h ả m thiết từng cái từng cái ánh mắt ngạc nhiên căn bản không hiểu phát sinh cái gì cút xuống đi mà lúc này d i ệ p huyền không có ngưng tay dưới hồn lực tôi thúc trấn nguyên thạch mạnh mẽ đập xuống âm một tiếng thật giống như v ậ t đập rồi hỏa quyền vũ đế thống khổ dích đạo căn bản phản ứng không kịp giống như đạn pháo ra khỏi nòng trong nháy mắt liền bị đập vào dưới nền đất ẩm vô số nham thạch dạn n ư ớ mặt đất xuất hiện một hố to hình người đội mụ tràn n ậ p cả người hỏa quyền vũ đế đều bị đập vào trong lòng đất không thấy bóng người yến tĩnh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 dựa theo quy củ của võ đài tái người rơi xuống ngoài sàn đấu sẽ mất đi cơ hội chiến đấu vì lẽ đó ngươi đã thua tất cả mọi người dồn dập nhìn theo ngón tay diệm p vận chỉ nơi đó chính là địa phương hỏa quyền vũ đế rơi xuống t r ậ t từng cái từng cái ánh mắt dài n bộ khu vực võ đ à tái hiện tại tất đá hiện nơi khắp không nhìn vụn, buộn, căn bản cả đều là đá vụt, khắp nơi bờ bộn, căn bản không nhìn ra ở đâu là võ đài, ở đâu đài, đâu đấu. là là ngoài sàn võ vị Nhưng theo dựa vì lẽ đó căn cứ quy củ của đấu vũ hội võ đài tái hiện tại hỏa quyền vũ đế xác thực đã thua đã mất đi cơ hội tiếp tục chiến đấu chuyện này ta a h ỏ a quyền vũ đế đột nhiên ngửa mặt lên trời giết đảo lực lượng hỏa diễn bồn g bạo nhắm bốn phương tám hướng nổ tung từng luồng từng luồng lực lượng to lớn quấy nhiêu hư không xung quanh gọn sóng kịch liệt những trận pháp phòng ngự bắt giai đ ỉ n h phong kia ở dưới oanh kích kịch liệt tất cả đều xuất hiện vô số vết d ạ n n ư ớ từng cái từng cái phủ văn không ngừng phá diệt dầm dầm, dầm. khu vực vũ đài vô số đá tảng tất cả đều nổ tùng hóa thành m ộ i khi tức mạnh mẽ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 nếu như thật sự sinh tử đại chiến diệp huyền tin tưởng cường giả đấu vũ hội tuyệt đối không cho phép vũ đế hộ pháp của mình chết ở trên võ đài tái mà mục đích của diệp huyền cũng chỉ là vì cứu hoàng phủ tú minh vì lẽ đó hiện tại mới là phần kết tốt nhất diệp huyền hòa quyền vũ đế nhìn chòng chọc vào diệp huyền ánh mắt phẫn nộ hơn nữa mang theo không tam l ò n g ngày hôm nay t h ì đấu là ngươi dùng thủ đoạn h è n hạ mới thắng lợi tuy ta thua nhưng ta không phục nếu như là cuộc chiến sinh tử ngươi nhất định sẽ chết ở trong tay ta nhất định tức giận nói xong lời này hòa quyền vũ đế cũng không nguyện ở trên lôi đài nữa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 hỏa quyền vũ đế nói đến nửa câu liền không nói ra được nữa phẫn nộ đốt một cái bản trong phòng thành hư vô từ hôm nay trở đi hỏa quyền vũ đế hắn sắp trở thành trò cười của hỗn loạn chi thành một vũ đế lại thua vũ hoàng từ trong miệng hỏa quyền vũ đế chắc nhất phạm cùng trường phong vũ đế rốt cuộc cũng biết nguyên nhân hắn thất bại cái gì một luồng hồn lực s u n g kích có thể đóng băng linh hồn thậm chí có thể uy hiếp đến cựu thiên vũ đế sao có thể có chuyện đó chắc nhất phạm cùng trường phong vũ đế đều khiếp sợ không thôi bình thường luyện hồn sư so với vó giả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 l、so、vẻ mặt của hỏa quyền vũ đế cay đắng cùng tức giận nói tuy ta cũng không muốn tin tưởng nhưng sự thực chính là như vậy hơn nữa vừa nãy tuy ta chống lại được công kích nhưng linh hồn của ta kỳ thực đã có một chút tổn thương ở giới hỏa quyền vũ đế phong thích chắc nhất phạm cùng trường phong vũ đế lập tức cảm giác được linh hồn của hỏa quyền vũ đế xác thực hư nhược rất nhiều có một loại cảm giác l o n lộ này sao lại thế chắc nhất phạm kinh ngạc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 b á có, có dần dần, chính t h là một thiếu niên như thế từ một mươi ngày trước bắt đầu một đường cùng thắng không người có thể ngăn cản được bước chân của hán chính là một thiếu niên như thế đánh bại tam đại tuyệt thế thiên kiêu của hỗn loạn tri thành chưa đến một lần thất bại chính là một thiếu niên như thế ở dưới muôn người chú ý đánh bại cựu thiên vũ đế phỉ liệt cao cao tại thượng trận chiến kinh diễm cuối cùng kia làm cho tất cả mọi người đều suốt đời khó quên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 chắc nhất phạm mỉm cười nói đồng thời lấy ra một viên huy chương và nóng chính là huy chương bách thắng liên tiếp của đấu vũ hội bằng huy chương này diệp huyền ở hết thệ cửa hàng của đấu vũ hội cũng có thể hưởng thụ đến giảm giá sáu phần sáu phần đây là một giá cả cực kỳ rẻ bình thường ở trong đấu vũ hội chỉ có hộ pháp mới có thể hưởng thụ đến ngay cả trưởng lão hạch tâm cũng không phải tất cả mọi người đều có thể hưởng thụ cái giá này đồng thời chắc nhất phạm còn lấy ra một không gian giới chỉ, bên trong có mười ngàn huyền thạch t ư ợ n g phẩm khen thưởng bách thắng liên tiếp diệp huyền cũng nhìn về phía chắc nhất phạm tiếp nhận hai loại đồ vật mỉm cười nói đa tạch ộ i phó ha, ha khắc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 chắc ũ n g k ô n nhất phàm cũng nhớ mày hắn mơ hồ cảm thấy một tia không đúng nhưng rất nhanh sẽ răng hắn ra mỉm cười nói diệp huyền thiếu hiệp không cần nóng lòng nhất thời tối hôm nay đấu vũ hội ta sẽ vì các hạ cử hành một tiến hội long trọng đến thời điểm đó diệp huyền thiếu hiệp cũng có thể cùng ta giao lưu diệp huyền cười cận ta nghĩ ta ở đây nói là được Ta các người có h nghe hay trước trên tái cùng đài g i không diệm đấu vũ huyền ộ i nói hắn tới tham gia võ đại tái cũng là bởi vì nguyên nhân này Mà hoàng Minh Hoàng Phụ Tú không i người nói a có là đấu vũ ộ i từ trong tay thế lực nào n mua lực được đó lệ, lẽ à o n ư ờ i Diệp Diệp Minh giao này cùng Huỳnh quan hệ? Vừa nãy Huỳnh cùng Hoàng tú minh cũng từng có giao thủ. căn bản không thấy có có hệ? Phụ thủ, Vừa Tú đúng ư ợ c có quan Không hệ gì à? đ các ngươi có nghĩ qua không trước đó đấu vũ hội có nói hoàng phụ tú minh là cường giả thần đô từng sắc phong qua là một luyện hồn sư thất giai đình phong mà diệp huyền kia là một tên luyện hồn sư bác giai bây giờ nhìn lại hai người bọn họ vẫn đúng là có liên hệ gì à khả khả xem ra đấu vũ hội mua nhầm thân nhân của người ta bây giờ đối phương đến đòi người rồi đoàn người lập tức chuyển đến từng trận ô lên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 vô lượng sơn là một trong bảy đại tô n môn vẫn ở hỗn loạn chi thành chúng ta buôn bán nô lệ không nghĩ tới ngay cả luyện hồn sư của thần đô bọn họ cũng giảm bán Trước trực tiếp quay về hết thể ta thắng tiếp, theo thu thắng tiếp thể một ta thả một ra ra dưới chư người được đưa hoạch, chính bách cụ của chiến bách có cầu, cầu của chính 1489, lộ lời là liên liên là lệ hội hội, hội hội quay dựa phía kế khiêu Huyền Huyền xong Nói này, nói, muốn nô Diệp giả đài Diệp mà quy yêu yêu đấu đấu đấu đấu về về võ vị, vũ vũ vũ vũ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 hắn nói năng có khí phách trong ánh mắt mang theo kiên quyết vô biên tỏa ra khí tức bá đạo d i ệ p huyền rất rõ ràng giả như hôm nay hắn không cứu ra hoàng p h ủ tú minh như vậy sau đó giải cứu hoàng p h ủ tú minh sẽ trở nên càng thêm khó khăn thậm chí trở nên không có khả năng vì lẽ đó mặc kệ như thế nào hoàng p h ủ tú minh ngày hôm nay hắn là nhất định phải cứu ra nói như vậy giả như ta không cho ngươi là chuẩn bị trắng trợn cất đoạn trong lòng của chắc nhất p h à m cũng trồng chất t ứ c giận hắn thực sự là không nghĩ tới diệm huyền dĩ nhiên gan to bằng trời như vậy hơn nữa một chút mặt mũi cũng không cho đấu vũ hội hắn vốn ở trong kế hoạch của hắn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 chính là nơi che chở cho không ít tội phạm truy nã của thánh thành mà những người cùng hung cực gác kia sở dĩ dám ở dưới thánh thành truy nã trốn vào hỗn loạn tri thành cũng là bởi vì tín dự của hỗn loạn tri thành ha ha diệp huyền tiểu huynh đệ đấu vũ hội này luôn vô liêm sỉ như vậy ngươi sẽ không phải mới biết chứ đúng lúc này một tiếng cười to ở trên võ đài tái vang vọng lên c h ậ n một trung niên võ giả trên người mặc vũ bảo m à u xanh thảm đầu đuối tóc từ khu quý khách chậm rãi đi ra chính là vũ tóc từ khu quý khách chậm rãi đi ra chính là vũ tóc từ khu quý khách chậm c h u y ệ người này n tự hồ c ù v ta h h n n g cái gì ta không thành vũ đế mỉm cười nói nếu như là vũ tu thánh địa ta đừng nói một nô lệ coi như diệp huyền tiểu huỳnh đệ yêu cầu vũ đế vũ tu thánh địa ta cũng không chút do dự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 đáng đều hiện tiếc tại hết thể đều chậm. Ta chậm. Không, củ luôn luôn không ngờ diệp huyền c xi、si、lạnh nói, n hội đấu vũ cười một tiếng hỗn loạn chi thành căn bản không như ta suy nghĩ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 đó là hẹp hỏi vắt chảy ra nước há mồm chờ s u n g dụng nếu như là ta ta cũng nào a cái ngoạn ý ngu ngốc gì trong khoảng thời gian ngắn các loại âu ngôn huế ngữ khắp nơi lan truyền sắc mặt của cường giả đấu vũ hội ở đây càng ngày càng khó coi từng cái từng cái âm chầm sắp nhỏ ra nước đấu vũ hội chấp t r ư ở n g hỗn loạn chi thành nhiều năm như vậy lúc nào bị người mắng như thế chắc hội trưởng những người này thật không có mắt có m u ố n chúng ta đám người mạnh tân thành bí mật truyền âm cho chắc nhất phàm thanh âm lạnh lẽo ngữ mang sắc khí người là ngu ngốc sao chắc nhất phàm tức giận mắng một tiếng hiện trường có trăm vạn có giả còn có rất nhiều cường giả của các thế lực ở hỗn loạn chi thành nếu như đấu vũ hội hắn thật dám ở trường hợp này ra tay đánh nhau đó mới đúng là điên được rất tốt ánh mắt của chắc nhất phàm hoàn toàn lạnh lẽo lạnh lùng nhìn chằm chằm diệt huyền sau đó quay về phái đám người mạnh tân thành nói gọi hoàng phủ tú minh đến vâng đám người mạnh tân thành đầu tiên là s ư ơ n g sở nhưng vẫn mang theo hoàng phủ tú minh đi tới trên lôi đ à i mọi người r ồ n dập nhìn về phía lao giả khô g ầ y cô đơn kia nô l ệ lạc ấ n trên chặn hắn sâu sát cấn vào mi mắt mọi người trắc linh trường phong vũ đế ở trong phòng quý khách thấy thế nhất thời cũng lên truyền âm cho chắc nhất phàm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 ra trong khoảng thời gian ngắn ánh mắt mọi người ở đây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 hoàng phủ tú minh cùng đấu vũ hội đã không có bất kỳ liên quan hắn cũng không còn là một nô lệ đột nhiên diệp huyền cao giọng cười to lên tại sao vẻ mặt của c h ắ c nhất p h ạ m k ế t sợ nhìn t r ò n g chọc vào hoàng phủ tú minh như thay đổi một dán dấp hắn không hiểu hoàng phủ tú minh vì sao lại đáp ứng yêu cầu của diệp huyền dựa theo đạo lý hoàng phủ tú minh cùng diệp huyền vốn không quen biết hai người trước cũng chưa từng gặp không đúng chắc nhất p h ạ m rốt cục nhớ tới không đúng diệp huyền cùng hoàng phủ tú minh căn bản không phải không từng thấy trước kia thời điểm quyết đấu đối thủ của diệp huyền chính là hoàng phủ tú minh chẳng lẽ trong lòng của trác nhất phàm nhảy một cái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 vậy ta liền không dừng lại lâu cáo tử nghĩ tới đây diệp huyền chắp tay với trác nhất phàm tiến lên kéo tay hoàng p h ụ tú minh đồng thời trực tiếp bí mật truyền â m nói hoàng p h ụ tú minh ngươi không nên phản kháng hô nói xong lời này diệp huyền thôi thúc lực lượng thôn vệ võ hồn trong đầu mình một luồng lực lượng thôn vệ võ hồn vô hình cấp tốc tiến vào thân thể hoàng p h ụ tú minh bao vây phụ văn trong đầu hắn chặt chẽ vô tương h ồ n quyết thiên địa phong cấm lực lượng thôn vệ võ hồn hóa thành một mảnh hồn lực vô hình ngăn cách tất cả liên lạc của phụ văn cùng ngoài giới hoàng phủ tú minh cảm nhận được trong đầu mình biến hóa trong lòng nhất thời khiếp sợ l u ồ n khí tức này th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 ngươi lại có tư cách gì giao hắn cho người khác kỳ thực ở trong kế hoạch ban đầu của trường phong vũ đế cùng chắc nhất p h ạ m trường phong vũ đế là căn bản không cần đứng ra không ngờ chắc nhất p h ạ m trúng kế sách của diệp huyền để hoàng phụ tú minh đáp ứng yêu cầu của diệp huyền mắt thấy hai người muốn rời khỏi đây trường phong vũ đế tự nhiên nhẫn lại không được thay đổi căn phòng lập tức xuất hiện ở hiện trường chắc nhất p h ạ m tự nhiên rõ ràng ý tứ của trường phong vũ đế liền nói trường phong vũ đế ngươi có chỗ không biết không phải chắc nhất phàm ta muốn giao hoàng phụ tú minh cho đối phương thực sự là diệp huyền kia hùng hổ do người ta bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng đối phương yêu cầu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 thứ đấu vũ hội ta không dính lựu i tới nói xong lời này chắc nhất phàm chủ động t h o á i nhượng trở lại t h í n h phòng trong lòng hắn âm thầm cười gằn diệp huyền a diệp huyền ngươi cho rằng đòi hoàng phụ tú minh là được sao ngươi một vũ hoàng cũng dám ở đấu vũ hội ta hung hăng chờ ngoan ngoan chịu chết đi vừa nay hắn bị ép giao hoàng phụ tú minh cho diệp huyền trong lòng đã sớm tức sôi ruột thế nhưng bị vướng bởi quy củ lại không thể xuất thủ chỉ có thể để t r ư ờ n g phong vũ đế ra tay chặt lại hừ hai người các ngươi là chuẩn bị ngoan, ngoan bó tay chịu trói hay nhất định phải để ta ra tay trường phong vũ đế cười gằn nhìn diệp huyền cùng hoàng phụ tú minh biểu hiện mang theo xem、thường.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 chỉ là để mọi người ngạc nhiên nghi ngờ chính là đối mặt tình huống như thế trên mặt diệp huyền dĩ nhiên vẫn mang theo nụ cười lãnh đạo tựa hồ căn bản không để t r ư ờ n g phong vũ đế ở trong mắt t r ư ờ n g phong vũ đế xì cười một tiếng con mắt hơi nhau lại tiểu tử ngươi sẽ không nghĩ vừa nãy may mắn đánh bại hỏa quyền vũ đế liền cho rằng có thể cùng t r ư ờ n g phong vũ đế ta đối kháng chứ v ừ n cười ta xem các ngươi sẽ không đầu hàng vậy liền ngoan ngoan chịu chết đi dù vừa nãy diệp huyền ở trên võ đài tái đánh bại hỏa quyền vũ đế nhưng theo trưởng phong vũ đế đó chỉ là hỏa quyền vũ đế nhất thời bất cẩn húng chi trưởng phong vũ đế hắn cũng không phải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 một đạo cầu vồng đột nhiên từ trên thính phòng lướt ra trong nháy mắt liền đến trước mặt t r ư ờ n g phong vũ đế tốc độ nhanh chóng để mắt thường căn bản không kịp bắt giữ người này mặc trường bào màu đỏ thân hình cô gầy tay cầm trường kiếm khoe miệng mang theo tâm ý phóng đẳng huyết kiếm trong tay cùng trường kiếm màu xanh lục của trường phong vũ đế va chạm vào nhau ẩm vũ đế m a y đáng sợ lẫn nhau xung kích chấn động đến mức toàn bộ võ đ à i ầm ầm lay động tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn tình cảnh này từng cái từng cái ánh mắt đờ đẫn vũ đế, lại một tên vũ đế. không ít người khiếp sợ đứng lên ngơ ngác nhìn huyết kiếm vũ đ ế đứng nạo nghệ ở trước m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 Buồn đế trước h vinh hạnh. Huyết kiếm vũ đế tà cười, ở dưới ánh sáng màu đỏ chiếu ậ t tà tan là vũ kiếm cười, dưới nụ màu đế đỏ đáng ở sáng đây không lâu ở huyền vực tử hoa thành đã từng có cường giả vũ đế giết trưởng lão hạch tâm của vô lượng sơ ta chẳng lẽ chính là ngươi không sai nhất định chính là ngươi cùng huyền diệp thời khắc này trường phong vũ đế rốt cuộc khẳng định lúc trước hung thủ ở huyền vực đánh giết trưởng lão hạch tâm của vô lượng sơn hắn không phải tề thừa bị đuổi rết vào thiên âm cốc kia mà là diệp huyền cùng h u y ế t kiếm vũ đế một lồn phẫn nộ cùng cựu hận vô biên từ trong lòng trường phong vũ đế thăng vật lên sau khi phẫn nộ trong lòng trường phong vũ đế cũng tùy theo đại hỷ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 lấy thân phận nguyên l á o của hắn bị quanh năm sắp xếp đóng quân ở đây nói dễ nghe một chút là bị thác trọng trách nói khó nghe là bị đẩy đi biên cương cao tầng chân chính của tô n g môn đều là đóng quân ở trong tô n g môn mỗi ngày chỉ cần cẩn tu khổ luyện tô n g môn tự nhiên sẽ dành cho lượng lớn tài nguyên bởi vậy những năm gần đây trường phong vũ đế đều nghĩ tất cả biện pháp nỗ lực trở lại tô n g môn chỉ là vẫn khổ nỗi không có cơ hội bây giờ nhìn thấy diệp huyền cùng huyết kiếm vũ đế xuất hiện trong lòng hắn làm sao có thể không kích động chỉ cần bắt giữ huyền diệp cùng huyết kiếm vũ đế một khi tin tức chuyển bay lại tô môn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 người có chỗ không biết người này cùng huyết kiếm vũ đế chức ở huyền vực giết rất nhiều t r ư ở n g lão hạch tâm của vô lượng sơn ta hiện tại là mục tiêu vô lượng sơn ta truy nã hàng đầu chỉ cần trắc hình đồng ý ra tay vô lượng sơn ta không những thâm tạng sau đó sơn chủ của vô lượng sơn chúng ta chứng kiến vị đại nhân kia cũng tất nhiên sẽ vì trắc hình ngươi nói tốt vài câu vị đại nhân kia c h ắ c nhất phàm giật mình nghĩ đến bối cảnh của vô lượng sơn cùng với vị đại nhân kia quan hệ trong lòng của c h ắ c nhất phàm ngay lập tức hừng lên được bí mật truyền âm trong lòng của trắc nhất phàm dĩ nhiên làm ra quyết định hai người trò chuyện nhìn như dài Kỳ thực vâng theo mệnh lệnh của chắc nhất phàm bàn xuống từng cường giả của đấu vũ hội dồn dập bay lượn lên rất nhiều cường giả vũ hoàng định phong cấp tốc rơi vào các khu vực một bộ nghiêm chỉnh chờ đợi vẻo đồng thời hỏa quyền vũ đế trước lui về chữ thương cũng lần nữa xuất hiện ở bên người chắc nhất phàm lạnh lùng nhìn đám người diệp huyền ánh mắt của diệp huyền chấm xuống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 trực tiếp ở sau bách thắng liên tiếp đưa ra yêu cầu hoàng p h ụ tú h minh cuối cùng dẫn đến kết cục bây giờ cái tên này lúc này trong lòng nhị ra cũng vô cùng nóng nảy mặc dù hắn có lòng giải cứu diệp huyền nhưng cũng không thể ra sức hắn ở hỗn loạn t r i thành kinh doanh nhiều năm như vậy kết bạn cường giả s á t thực rất nhiều thậm chí có không ít cựu thiên vũ đế nhưng cũng chỉ là kết bạn mà thôi dưới trướng hắn ngay cả một vũ đế cũng không có mà ở hỗn loạn t r i thành không có bất kỳ người nào sẽ đồng ý bởi vì một ít ân tình của hắn mà đi đắp tội đấu vũ hội lúc này không thành vũ đế ở một bên khác không thành đại nhân diệp huyền kia nhìn qua nguy hiểm chúng ta có mớn một tên trưởng lão hạch tâm của vũ tu thánh địa giờ k h ắ c này đang đứng ở bên người không thành vũ đế cung kính hỏi tạm thời không cần ánh mắt của không thành vũ đế bình thản nhìn cảnh tượng trên võ đài mang theo ngưng trọng nói diệp bên kia thiên tư kinh người bên người vẫn còn có cường giả vũ đế đi theo như vậy xem ra thân phận bối cảnh của người này không thấp hơn nữa chắc nhất phẳng kia dĩ nhiên tình nguyện phá hoại quy củ cũng phải bắt người nói do đối với người này cực kỳ v ừ a ý nếu như chúng ta tùy tiện ra tay đắc tội không chỉ đấu vũ hội còn có thể trêu đến vô lượng sơn không thích xem trước thế của một chút lại tính toán sau ở thời điểm mọi người phía dưới mỗi người một ý trên võ đài ba người chắc nhất phàm đã hoàn toàn vây quanh ba người diệp huyền ba người thả ra vũ đế lĩnh vực hình thành một phương lao tủ g ắ t gao k h ó a chặt ba người diệp huyền lên một tiếng quất lạnh ba người chắc nhất phàm không có chút do dự gì nhanh như tia chớp nhằm về phía ba người diệp huyền ẩm ẩm ẩm ba cỗ uy thế vũ đế ngập trời bạo phát toàn bộ võ đài trực tiếp bạo thành một m ị n nếu như không phải rất nhiều vũ hoàng đình phong của đấu vũ hội đúng lúc mở ra đại trận lần dấu uy thế như vậy chỉ cần lan đến tính phòng một tia tất nhiên sẽ dẫn đến tử thương một mạnh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 đấu vũ hội sẽ chỉ có hai vũ đế này một khi chờ vũ đế khác nhận được tin tức tới như vậy ba người bọn họ liền thật sự nguy hiểm có thể làm sao tốc chiến tốc thắng ánh mắt của diệp huyền lạnh lẽo đỉnh đầu trấn nguyên thạch điên c u ồ n g xoay tròn huyết kiếm vũ đế người đối phó chắc nhất phàm trong tam đại vũ đế người này thực lực mạnh nhất hoàng phủ thủ minh ngươi theo ta hai người chúng ta liên thủ không hẳn không có hy vọng ngăn trở trường phong vũ đế cùng hỏa quyền vũ đế nhớ kỹ thời điểm chiến đấu tận lực gây dối ta cũng không tin hai thế lực lớn khác của hỗn loạn chi thành sẽ để đấu vũ đế muốn làm gì thì làm dứt tiếng thân hình diệp huyền đột nhiên hơi động chủ động nhằm về phía trường phong vũ đế cùng hỏa quyền vũ đế hắn không thể để cho đối phương hình thành một thể thống nhất một khi ba người liên thủ bọn họ chịu đ ư ợ c áp lực tất nhiên càng to lớn hơn h ừ thực sự là điếc không sợ súng vào lúc này lại vẫn dám hoàn thủ sắc mặt của trường phong vũ đế dữ tợn trường kiếm màu xanh lục trong tay đột nhiên chuyển động vụ một đạo kiếm ảnh mông lung mang theo uy thế không thể ngăn cản bào p h ủ tới h ừ diệp huyền hư lạnh một tiếng thôi thúc trấn nguyên thạch vừa mới chuẩn bị đạo thủ đã thấy thân hình của hoàng phủ tú minh l o a lên lại đi tới trước mặt hắn người đi đối phó hỏa quyền vũ đế trường phong vũ đế này liền giao cho ta hoàng phủ tú minh r ứ t tiếng ẩm một luồng khí tức đáng sợ đến cực điểm đột nhiên từ trong cơ thể hoàng p h ủ tú minh phóng thích ra lực lượng không gian mạnh mẽ hình thành một trường lực to lớn cùng trường phong vũ đế thả ra lĩnh vực cầm ẩm, ẩm và chạm vênh ca hai nguồn lực lượng lẫn nhau va chạm trong tiếng nổ kèn kẹt đùng bằng dĩ nhiên thế lực ngăn nhau không ai nhường ai đồng thời hai tay của hoàng p h ủ tú minh bùng nổ ra một luồng lực lượng kinh người trong nháy mắt ngăn ở trước trường kiếm của trường phong vũ đế ẩm huyền nguyên quần quận bích đảng nhắm bốn vương tám hướng tập kích ra gợn sóng giao thủ kinh n g ư i trong nháy mắt hấp dẫn hết thể người chú ý chỉ thấy áo b à o cả người hoàng phủ tú minh cổ động trước ánh mắt hờ hưng giờ khắp này tinh mang lấp lóe nào có nửa điểm trắng trưởng trên người hắn dập d ầ n từng luồng từng luồng gợn sóng vô hình gợn sóng đến đâu không gian hình thành một đạo lĩnh vực đặc biệt như hóa thành duy nhất của vùng thế giới này cái gì hoàng phủ tú minh vũ đế đây là vũ đế lĩnh vực tất cả mọi người vào đúng lúc này đều kinh hãi tất cả đều mặt lộ vẻ hoảng sợ ngay cả diệp huyền cũng ngạc nhiên trận to hai mắt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 thậm chí một đường từ vô lượng sơn áp giải đến hôn loạn chi thành lại bị bán cho đấu vũ hội khi đó hoàng phủ tú minh chỉ là một vũ hoàng tam trọng đ ỉ n h phong nhưng hôm nay trên người hoàng phủ tú minh tản mát ra khí thức chuyện này căn bản là một vũ đế hàng thật đúng giá hơn nữa còn không phải loại vũ đế vừa đột phá điều này làm cho trong lòng đắm người t r ư ờ n g phong vũ đế bối rối t r ư ờ n g phong vũ đế năm đó ngươi bắt nạt ta quá mức hôm nay hoàng phủ tú minh ta chắc chắn rửa sạch đ h ụ c nhã hoàng phủ tú minh nắm chặt xong quyền trên quyền sáo màu đen tỏa ra khí tức gợn sóng làm người ta sợ hãi cả người giống như thiên thần hạ phàm chiến ý dạo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 Quân uy màu đ e chỉ ó thấy trong đầu hoàng phủ tú minh lực lượng kỳ dị kia cấp tốc xung kích về phía cấm hồn tri ấn nhưng những hồn lực này vừa tiếp xúc tới lực lượng thôn vệ võ hồn ở ngoài cấm hồn tri ấn liền bị lực lượng thôn vệ võ hồn hấp thụ giọt nước không dư thừa căn bản không có cách cùng cấm hồn c h i ấ n phát sinh tiếp xúc phong ấn trong cơ thể ta quả nhiên bị diệp thiếu cầm cố lại vốn hoàng phủ tú minh đang hơi có lo lắng dưới nỗi lòng vui sướng quyền uy càng sâu mà trường phong vũ đế thì kinh hãi đến biến sắc cái gì làm sao có thể hắn liên tục thúc động hồn cầu trong tay nhưng mà mặc cho hắn làm sao thôi thúc hoàng phủ tú minh cũng bình yên vô sự trong lòng trường phong vũ đế nhất thời kinh hãi không thể phong ấn trên người hoàng phủ tú minh là vị đại nhân kia gieo xuống cho dù là luyện hồn sư bắt giai đình phong cũng tuyệt đối không thể loại bỏ hoàng phủ tú minh này làm sao sẽ một chút phản ứng cũng không có trong lòng vừa kinh v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 t r ư ờ n g phong vũ đế tức giận dích đạo nghĩ đến mình lại bị hoàng p h ủ tú minh bức bách đến mức độ này nhất thời tức giận công tâm phun ra một n g ụ m máu tươi chắc nhất phạm ở một bên đang cùng huyết kiếm vũ đế c h i ế n khó phân thắng bại nhìn thấy tình cảnh này liền xoay đầu lại cả giận nói t r ư ờ n g phong vũ đế ngươi làm sao vậy ngay cả một hoàng p h ủ tú minh cũng không bắt được sao ta t r ư ờ n g phong vũ đế là có nỗi khổ khó nói đang chuẩn bị giải thích a đột một một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng đất trời chắc nhất phạm cùng trương phong vũ đế dồn dập quay đầu nhìn lại đôi mắt đông dương trở trọn chỉ thấy cách đó không xa trên chiến trường khác hỏa quyền vũ đế kêu thảm một tiếng trong miệng phun máu tươi tung tóe cả người như d i ề u đứt dây từ không trung rơi xuống khí tức trên người cực kỳ yếu ớt xem giang dấp hiện nhiên là đụng phải trọng thương ngay cả khí tức sự sống cũng cấp tốc suy sụp mà ở đối diện hắn d i ệ p huyền cầm c h ấ n nguyên thạch cả người đón gió đứng nặng n ẽ khoe miệng hiện ra nụ cười gần làm người ta sợ hãi cái gì làm sao có thể chắc nhất phạm cùng trường phong vũ đế kinh têu thành tiếng từng cái từng cái hầu như không thể tin được con mắt của mình vừa mới qua bao lâu nhiều nhất hơn mười hô hấp vừa đối mặt mà t ô i hỏa quyền vũ đế làm sao liền như vậy cái tên này trên thính phòng Đám đế người không thành vũ đế nhìn thấy vũ l ú cái trước từng cùng chiến, c Diệp giao huyền hỏa quyền vũ đế tên ừ n đứng g cái đều l t r o này g mang, sáng thắng, ánh thoát ánh Cái bắn mạnh tin. chiến tên n khó thể mắt Trước tốc tốc ra ra lệ có 1496, tuy trước đó diệp huyền nhìn ra hồn lực của hoàng phụ tú minh đột phá đến bắt g i a i nhưng bởi vì không có thăm dò huyền hải nên không có phát hiện hoàng phụ tú minh đã đột phá đến cựu thiên vũ đế lúc này sau khi khiếp sợ trong lòng nhất thời đại hỷ nhờ một tên vũ đế bọn họ liền thêm một phần thắng diệp huyền kinh hỷ nhưng trong lòng trường phong vũ đế cùng chắc nhất phạm lại kinh hãi làm sao có khả năng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 liền có thể dễ dàng khống chế sự sống chết của ngươi để ngươi muốn sống không được muốn chết cũng không thể trường phong vũ đế cản rỡ cười to thật không hoàng phủ tú minh cười lạnh một tiếng đối mặt trường phong vũ đế uy hiếp không chút biến sắc một quyền nhanh như tia chớp q u a n h ra ngoài ầm ầm q u y ề n uy màu đen hóa thành một n ộ long d í t h ạ o điên cùng cắn xé về phía trường phong vũ đế xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ khuôn mặt của trường phong vũ đế dữ tợn kha kha cười lạnh một tiếng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 Quên đang vốn uy bao sợ phủ, lấy trong h ự lực c của t ư ờ n g p h vũ vội vàng, hắn chỉ phát huy ra phần sức chiến đấu cũng đế kỳ không kiệm thực tú hoàng phủ minh, nhưng hắn chỉ ngại e dưới quá trình chiến đấu hoàng phủ tú minh càng dùng hồn lực bác giai lấy tinh diễn thần quyết triển khai ra chỉ thấy vô số hồn lực giống như ánh sao nhằng nhị khắp nơi phong tỏa hết thệ con đường tiến công của trường phong vũ đế ẩm cuối cùng hoàng phủ tú minh đấm ra một quyền v o a n h trường phong vũ đế va chạm ở trên trận pháp cấm chế đất d u n g núi chuyển toàn bộ cấm chế kịch liệt lay động cả người trường phong vũ đế tóc mai tán loạn vô cùng chật vật a a a tức chết ta rồi trường phong vũ đế tức giận giết đạo nghĩ đến mình lại bị hoàng phủ tú minh bức bách đến mức độ này nhất thời tức giận công tâm phun ra một ngụm máu tươi chắc nhất phạm ở một bên đang cùng huyết kiếm vũ đế chiến khó phân thắng bại nhìn thấy tình cảnh này liền xoay đầu lại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 trong nháy mắt đi tới trước mặt diệp huyền hạ o quang đại thiên kính đối mặt tình huống như thế diệp huyền tự nhiên không lưu tay nữa trước vẫn chưa từng triển khai hạ o quang đại thiên kính ngay lập tức triển khai ra trên tương đồng ánh sáng mông lung lấp lóe sau khi quyền uy của hỏa quyền vũ đế bắn trúng hạ o quang đại thiên kính trong nháy mắt đàn hồi ra đây là bảo vật gì trong lòng hỏa quyền vũ đế giật nảy cả mình xong quyền vội vàng hóa giải công kích đàn hồi ra kia ầm ầm trong nổ vang kịch liệt thân hình của hắn trận lui lúc trước hai quyền k i ê là hỏa quyền vũ đế ra tay t o à lực điều này dẫn đến hắn muốn chống lại cũng cực kỳ khó khăn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 tỏa ra khi tức đóng băng thần bí mặt người mà mắt phải thì một mảnh nóng rực như một quả cầu lửa thiêu đốt điên cùng xoay tròn tỏa ra lực lượng hỏa diễm hủy thiên diệt điện không được thấy hồn lực s u n g kích hỏa quyền vũ đế trong nháy mắt kinh hãi trước chiến đấu hắn liền thua ở dưới một chiêu này của diệp huyền trong nguy cơ hắn vội điên cùng vận chuyển võ hồn nỗ lực dùng lực lượng võ hồn bắt tinh đến ngăn cản hồn lực s u n g kích của diệp huyền đồng thời hắn cũng cực hạn thôi thúc lực lượng hỏa diễm trong cơ thể bởi vì lúc trước ở trong tranh tài hắn rõ ràng cảm giác được hồn lực xung kích của diệp huyền mang theo một luồng lực lượng đủ để đóng băng linh hồn hắn, lúc này mới để hắn khó có thể chống đỡ. dưới cái nhìn của hắn lần này ở dưới lực lượng võ hồn cùng lực lượng hỏa diễm song trọng phong bị hồn lực s u n g kích của diệp huyền tất nhiên sẽ tay trắng trở về chỉ cần chặn lại một chiêu này mình thân là cựu thiên vũ đế chẳng phải muốn trả đạp đối phương như thế nào cũng được sao Chỉ tiếc cuối. Lực lượng của hỏa song bạo trực của thúc lực chống Hỏa phần nhưng không phần hỏa linh hồn của hắn, hắn thôi thúc lực lượng hỏa diễm không những không thể chống đỡ hỏa tiếp tung đáng sợ, trong ti diễm đế quên đầu, đoán đúng đoán đúng lượng băng song nổ lượng băng song vũ đỡ bạo bạo ở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 chỉ tiếc chiêu này đối với tuyệt â m chi thủy cùng tử thương viêm yêu cầu quá cao đối với hồn lực tiêu hao cũng cực kỳ khổng lồ bằng không luân phiên triển khai vũ đế nhất trọng nào có thể ngăn cản có điều diệp huyền cũng biết hiện tại không phải lúc n g h ĩ những thứ này sau khi một chiêu trọng thương hỏa quyền vũ đế diệp huyền trong nháy mắt nhắm mục tiêu tới trường phong vũ đế đang cùng hoàng phụ tú minh giao chiến không tốt không chờ diệp huyền triển khai băng hỏa song bạo trường phong vũ đế đã sợ đến hồn phi phách tán vẹo rời đi phạm vi công kích của diệp huyền. diệp huyền xứng sở lại lướt về phía chắc nhất phàm đáng chết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 nhưng chắc nhất phàm có thể rõ ràng cảm giác được linh hồn của hỏa quyền vũ đế hết sức suy yếu khi tức sự sống của hắn cũng suy yếu đến mức tật cùng diệp huyền sử dụng đến tột cùng là công cái gì làm sao sẽ đáng sợ như vậy chắc nhất phàm giật n ả y cả mình trên người hỏa quyền vũ đế nhìn như không lo ngại kỳ thực linh hồn bị hao tổn so với thương thế phổ thông còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm trị liệu cũng khó khăn hơn rất nhiều sao có thể có chuyện đó diệp huyền kia rõ ràng chỉ là luyện hồn sư bắt dai tại sao có thể có năng lực công kích linh hồn đáng sợ như thế trừ khi là đế cấp luyện hồn sư bằng không cho dù là luyện hồn sư bắt giai đình phong cũng căn bản không có cách trực tiếp tạo thành tổn thương cho linh hồn cựu thiên vũ đế a chắc nhất phàm ngẩng đầu lên nhìn diệp huyền trong ánh mắt toát ra vẻ kiên g rẻ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 trên không võ đài khuôn mặt của c h ắ c nhất phàm g i ữ t ậ n nhìn c h ầ m c h ầ m d i ệ p huyền trong con ngươi phóng ra sát cơ vô tận lạnh giọng nói d i ệ p huyền ngươi thương tổn hỏa quyền hộ pháp của đấu vũ hội ta hôm nay ba người các ngươi đ ừ n g hòng bình yên đi ra đấu vũ hội ta thật không vậy thì đại s á t một hồi a d i ệ p huyền cười lạnh một tiếng ánh mắt lạnh leo âm chầm sát cơ nồng nặc phóng ra song phương dương cung mặt kiếm ở giữa không trung lạnh lùng đối lập bầu không khí đ ọ c lại khiến cho người hầu như nghe t h dừng tay ngay vào lúc này một tiếng hét lớn vang dội đột nhiên văng lên vũ tu thánh địa không thành vũ đế bay lượn ra ngắt ở giữa song phương chư vị nghe ta một lời tất cả dừng tay đi không thành vũ đế nói thiếm như s ố m rền lúc trước diệp huyền một chiêu trọng thương hỏa quyền vũ đế rốt cục làm hắn thay đổi sắc mặt mà tu vi của hoàng phủ tú minh vũ đế cũng để hắn rõ ràng một khi song phương giao thủ chắc chắn là một hồi đại chiến k i n h tiên thân là người t r ư ở n g sự của hỗn loạn chi thành vũ tu thánh địa hắn quyết không thể để xảy ra chuyện như vậy không thành người tránh ra cho ta đây là việc của đấu vũ hội ta liên quan gì tới vũ tu thánh địa ngươi đừng bắt cho đi cày quản việc không đâu chắc nhất phàm nhìn thấy không thành vũ đế tới lông mày trực tiếp nhũ lại tức giận chắc mắng ánh mắt của không thành vũ đế lạnh lẽo chắc nhất phàm này mặc dù là việc của đấu vũ hội ngươi nhưng cũng quan hệ tới danh dự của hỗn loạn chi thành ta đấu vũ hội ngươi thân là một trong ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành nhưng nhiều lần trái với quy tắc ở trong thành ra tay đánh nhau thực hơi quá rồi chứ quá ánh mắt của chắc nhất phàm âm lạnh mặt lộ dữ tợn người này ở đấu vũ hội ta t h ư ơ n g tổn đấu vũ hội hộ pháp ngươi nói ta quá nếu như không phải hắn thương tổn hộ pháp của đấu vũ hội khiến cho hỏa quyền sinh tử chưa biết ta sao lại tức giận như thế ha ha buồn cười diệm huyền ngay xong lại phát sinh một tiếng cười gằn chắc nhất phàm rõ ràng là đấu vũ hội ngươi trái với quy củ muốn giết ta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 s ắ t cơ nồng nặc trước nay chưa từng có ẩm trong thân thể hắn thả ra một luồng khí tức đáng sợ làm người n g h ẹ thở huyền nguyên mánh liệt sung kích điên cuồng bao phủ tất cả mọi người nghe lệnh hôm nay cần phải bắt ba người diệp huyền sinh tử bất luận thanh âm của chắc nhất phàm lạnh lùng nghiêm nghị vang vọng ở trong hội trường chắc nhất phàm ngươi đừng vội u mê không tỉnh sắc mặt của không thành vũ đế tái xanh tức giận nói không thành n g ư ơ i tránh ra cho ta bằng không chính là vũ tu thánh địa ngươi cùng đấu vũ hội ta là địch trách nhiệm này ngươi gánh nội sao chắc nhất phàm căn bản không để ý tới không thành vũ đế ánh mắt chỉ nhìn tròng trọc diệm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 trong tay chắc nhất phạm xuất hiện một thanh chiến đ a o trên chiến đ a o lực lượng vô hình tràn ngập s á t cơ phân tán tiểu tử ngày hôm nay ai cũng cứu không được ngươi ba người các ngươi cũng đừng h ỏ n g sống rời đi nơi này giết cho ta ẩm ẩm ẩm theo chắc nhất phạm gầm lên một tiếng một bên trường phong vũ đế thần quan g vũ đế hùng tiên h vũ đế đều lướt ra ba người kể cả phá quân vũ đế chắc nhất phạm ở bên trong hình thành một góc chết đặc biệt điên c u ồ n g giết về phía đám người diệp huyền cùng lúc đó con con con con c o hơn trăm tên trưởng lão h ạ c tâm trưởng lão bình thường cùng với vũ hoàng của đấu vũ hội thôi thúc đại trận bao phủ lại khu vực võ đài kia đột nhiên sáng lên từng đạo từng đạo cầu vòng bảy màu từ trong trận pháp bắn ra hóa thành vong lớn lít nha lít nhít giết về phía ba người diệp huyền đáng chết sắc mặt đám người hoàng phủ tú minh đại biến liền điên cồn g ra tay rầm rầm rầm nổ vang đinh thái nhức ó c đám người diệp huyền vốn là nhân s ố ít, không sánh được đấu vũ hội tứ đại vũ đế thêm vào nhiều trận pháp công kích như thế ngay lập tức liền rơi vào nguy cảnh những trận pháp công kích này uy lực vẹn vẹn là bát gia đình phòng coi như liên hợp lại cũng chỉ có thể nói miễn cưỡng tiếp cận cựu thiên vũ đế nhưng kiến đông cắn chết voi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 chiêu kiếm này của diệp huyền phảng phất như bổ trúng một chỗ yếu kém nhất của toàn bộ trận pháp trực tiếp dẫn đến hiệu ứng độ mị nổ phát sinh d ầ m d ầ m d ầ m chỉ nghe tiếng nổ liên tiếp văng rền trận pháp nguyên bản ngăn cản diệp huyền ẩm ẩm nổ tung hóa thành quang điểm đẩy trời tứ tán tung bay không được vài tên trưởng lão hạch tâm của đấu vũ hội thấy thế từng cái từng cái trong lòng kinh hãi sợ đến xoay người bỏ chạy không có trận pháp che chở những vũ hoàng bọn họ làm sao có thể chống đối diệp huyền đủ để cùng vũ đế tranh đấu công kích từng cái từng cái kinh hoàng đến t ự c điểm hồn phi phát á n đi chết đi d i ệ p huyền sao sẽ cho bọn họ cơ hội thoát đi triển khai h u y ễ n cấm chi nhãn một đạo gợn sóng nông g lung cấp tốc đi vào thân thể mấy người thân hình các trưởng lão hạch tâm của đấu vũ hội kinh hoàng chạy trốn kia nhất thời cứng lại mà ngay lúc này một đạo kiếm khi óng ánh từ tài quyết chi kiếm trong tay d i ệ p huyền tuân ra trong nháy mắt xẹt qua thân thể mấy người cc vài tên trưởng lão hạch tâm kia hét thảm trong nháy mắt hóa thành thi thể máu tươi bắn trời cao lại như giọt mưa rơi xuống trên thực tế nếu như bọn họ một lòng muốn phản kháng diệm huyền vẫn không thể gọn gàng nhanh trong chém giết bọn họ như vậy đáng tiếc mấy người này nhìn thấy diệp huyền phá tan trận pháp trước lại làm hỏa quyền vũ đế bị thương nặng đã sớm sợ đến hồn phi p h á c h tán ngay cả phản kháng cũng không dám phản kháng trái lại chết càng nhanh hơn đáng chết ta đám người chắc nhất phàm nhìn thấy tình cảnh này từng cái từng cái con mắt đều đỏ rầm rầm rầm rầm tứ đại cựu thiên vũ đế tất cả đều thả ra h uy thế không gì địch nổi điên cùng giết về phía diệp huyền c ú t v ề diệp huyền thôi thúc hạo quang đại thiên kính bảo hộ ba người từng tia ánh sáng chiếu rọi suy yếu lực công kích của đám người chắc nhất phàm trong đó chắc nhất phàm tu vi cao tới cựu giai nhất trọng đình phong hạ quang đại thiên kính không cách nào hoàn toàn cách t r ở lực lượng của hắn thế nhưng có huyết kiếm vũ đế cùng hoàng phụ tú minh ở phía sau bảo vệ diệp huyền tự nhiên không cần lo lắng chỉ để ý giành tay phá giải trận pháp trước mặt theo diệp huyền không ngừng ra tay trận cơ ở chung quanh lôi đài liên tiếp bị phá phốc phốc những cường giả của đấu vũ hội đứng ở trên trận cơ thôi thúc trận pháp kia càng liên tiếp vẫn lạc đối với những tay chân của đấu vũ hội này diệp huyền đương nhiên sẽ không chút lưu t ì n h điều này cũng dẫn đến diệp huyền lao tới chỗ nào vũ hoàng của đấu vũ hội ở nơi đó căn bản không chở diệp huyền ra tay liền dồn dập chạy trốn từ phía không dám có chút ngăn、cản.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 kia là cựu thiên vũ đế giao chiến a coi như đối phương không có ý nghĩ giết bọn họ nhưng cựu thiên vũ đế giao thủ chỉ cần dư âm lan ra một kia liền đủ để làm những vũ hoàng vũ vương bọn họ trọng thương t h ú n g chi ở đây cũng không có thiếu vũ tôn cùng vũ tông một khi bị dư âm bắn chúng kết cục tuyệt đối là chắc chắn phải chết thả chúng ta đi ra ngoài đấu vũ hội chết t i ệ t này mau mau triệt mở đ ạ i trận vô số khán giả đều điên cùng la hét đây chính là việc quan hệ đến sự sống chết của bọn họ vào giờ phút này không có một khán giả không tham dự trong đó tức giận mắng đấu vũ hội rết ra ngoài diệ huyền không để ý đến trưởng lão vũ hoàng của đấu vũ hội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 coi như lá bài tẩy của mình toàn bộ bại lộ cũng nguy hiểm t ầ n g tầng khó thoát khỏi cái chết nghĩ tới đây diệp huyền căn bản chẳng muốn đi truy sát vũ hoàng của đấu vũ hội cũng không có tâm tình cùng chắc nhất phàm tiếp tục giao thủ mang theo huyết kiếm vũ đế cùng hoàng phụ tú minh nhất thời g i ế t về phía trận pháp ngoài cùng không nên để cho bọn họ chạy giết cho ta chắc nhất phàm nhìn thấy tình cảnh này trong lòng cực kỳ lo lắng ầm ầm trên đỉnh đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một võ hồn lang hình lập lòe tám đạo tinh hoàn ác lang kia chừng mắt nhìn xa thiên lang k i ế u nguyện dưới ác lan hư ảnh cả người phá quân vũ đế chắc nhất phàm nhảy lên thật cao hai t điên cuồng chém xuống ẩm đao khí mênh mông bao phủ về phía trước chia toàn bộ bầu trời ra làm hai đao mang kiên lương theo một luồng uy thế không gì địch nổi bày ra tu vi nhất trọng đ ỉ n h phong vô cùng nhuẩn nhuyễn đao khí cấp tốc chém tới hạo quang đại thiên kính chỉ nghe răng r ắ c một tiếng hạo quang đại thiên kính thả ra ánh sáng bị chém phá đao khí thế đi không giảm ép về phía sau lưng của diệp huyền không được huyết kiếm vũ đế ở phía sau diệp huyền liền giật này cả mình huyết quang ngập trời huyết kiếm vũ đế giống to ánh kiếm màu đỏ bay lên như trong bầu trời đêm bay lên một vần huyết nguyện mang theo sát cơ u lạnh cùng ánh đa huyết quang phán á t huyết kiếm vũ đế trước đã có thương tích không khỏi bay ngược ra ngoài khoe miệng tràn ra màu tươi nhưng hắn rốt cục ngăn được chắc nhất p h à m tiến công ẩm ẩm ở vị trí hai người giao thủ một luồng sóng chủng kích khủng bố bao phủ ra thính phòng phía dưới r ồ n dập nổ tung một luồng dư âm quét về phía vô số võ giả đang tháo chạy không được cách đó không xa không thành vũ đế thấy thế hoàn toàn biến sắc thân hình loáng một cái liền rơi vào trước đ o à người n trong tay hắn tỏa ra một đạo ánh sáng ngông lùng bảo vệ mấy vạn khán giả ở phía sau nhưng dù như thế vẫn có một ít dư âm tản mát ra ngoài đi vào trong đám người Chấn n đ ộ giữa đ ế bầu trời đám người chắc nhất phàm một đòn chiếm được ưu thế không có chút do dự điên cùng rét về phía ba người diệp huyền không cho ba người cơ hội thoát đi chút nào thậm chí vì phòng ngửa diệp huyền phá tan đại trợn chắc nhất phàm càng tự mình tập trung diệp huyền công kích mang theo lực lượng bắt tinh võ hồn không ngừng kéo tới khiến cho diệp huyền không cách nào chuyên tâm phá t r n luận tu vi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 trong lòng diệp huyền mang theo lo lắng bây giờ tình huống như thế muốn phá vỡ cục diện bế tắc hắn nhất định phải sử dụng tới thiên hỏa cùng thôn vệ võ hồn chỉ có trọng thương chắc nhất p h ạ m ba người bọn họ mới có thể bình yên rời đi Trước 1502, b ì nhưng yên n rời đi, một. h thiên hỏa cùng thôn vệ võ hồn không giống với cái khác một khi triển khai ra bại lộ ở trước mặt mọi người diệp huyền hắn từ nay về sau sẽ mãi mãi không có ngày yên tĩnh thiên hỏa lịch thiên cỡ nào một khi tin tức truyền lại luyện dược sư hiệp hội hoặc hải xa khí thành tất nhiên sẽ có vô số luyện dược sư cùng luyện ký sư vì đó đi cùng đến lúc đó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 Diệp h độ trong n cơ thể n chắc vào nhất phàm thả ra sát cơ nồng nặc lạnh lùng nói lập tức cút sang một bên cho ta sự tình của đấu vũ hội ta còn chưa tới phiên vũ tu thánh địa ngươi bận tâm diệp huyền này ngày hôm nay ta nhất định theo hắn cử động veo veo v e đám người trường phong vũ đế lại một lần nữa bao vây đám người diệp huyền ừ muốn đánh thì đánh ai sợ ai huyết kiếm vũ đế xóa đi máu tươi ở khoe miệng ánh mắt phóng đạn không ngớt không có một chút sợ hãi nào chắc nhất p h à m xem ra đấu vũ hội ngươi thật muốn cùng toàn bộ hỗn loạn chi thành là địch đã như vậy không thành vũ đế mục quang chấm xuống đột nhiên nộ quát một tiếng tất cả mọi người nghe lệnh nếu đấu vũ hội lại dám đậu thủ trái với luật pháp của hỗn loạn chi thành như vậy chư vị liền cùng ta đậu thủ chém giết thành viên của đấu vũ hội phá tan đại trận này chư vị có bằng lòng hay không thanh em ầm ầm của không thành vũ đế ở toàn bộ khu vực võ đài v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 vừa nãy tình thế ngươi cũng nhìn thấy nếu như chúng ta thật muốn ngạnh lưu diệp huyền kia không thành vũ đế tuyệt đối sẽ nhúng tay có bọn họ gia nhập đến lúc đó diệp huyền kia như thường có thể phá tan chất pháp rời đi nơi đây nhưng hiện tại thả bọn họ rời đi chúng ta lại muốn đánh giết đối phương càng khó khăn Trước nhất thành, thể thành ta trong thành thể rồi. Người cười người Chắc chi có chạy chi củ công quần quận huyền đâu. quý sóng liền lạnh nói, nơi này là hỗn loạn Hỗn loạn không nhi ẩm, Phạm đám sai Diệp kia đi đây là là ở ánh mắt của trường phong vũ đế nhất thời sáng ngời người đến chắc nhất phàm lệ quát một tiếng chắc hội trường trong đám người mạnh tân thành vội vàng đứng dậy nếu như ta không đ o á n sai ba người diệp huyền kia sẽ lập tức rời đi hỗn loạn tri thành ngươi lập tức cầm lệnh bài của ta đi tổng bộ cầu viện để hai gã phó hội trường khác tới ánh mắt của chắc nhất phàm giữ tận nói ba người diệp huyền mạnh mẽ khiến cho hiện tại hắn lòng vẫn còn sợ hãi muốn không mất một sợi tóc kích giết ba người bọn họ bằng vào bốn người bọn họ còn có chút khó khăn chỉ có thể lại gọi cường viện cái này cũng là nguyên nhân vừa nãy hắn t h o á n nhượng g i như vừa nãy bọn họ liều mạng đánh giết ba người diết ba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 Kiều đấu hội phó, vì ũ lẽ đó ở đấu vũ hội hiện nay cựu hội phó có danh xưng đệ nhất phó hội trưởng mới thật sự là người nắm quyền người này thủ đoạn tàn nhẫn ở trên đại lục hung danh hiến hách không chỉ đối với kẻ địch tàn nhẫn đối với mình cũng tàn nhẫn tương truyền người này là một tên ác đồ huyền vực điên cuồng truy nã trăm năm trước người này từng đánh chết một tên cựu tiên vũ đế của huyền vực t h á n h thành lúc này mới gia nhập hỗn loạn chi thành trở thành đấu vũ hội đệ nhất phó hội trưởng có điều đây chỉ là nghe đồn không có ai biết thật giả nhưng đám người chắc nhất phàm mỗi một lần nhìn thấy cựu hội phó trong lòng liền có một loại hoảng sợ không tên điều này cũng khiến cho đám người chắc nhất phàm vừa nhắc tới cựu hội phó liền hoàn toàn biến s á c chắc nhất phàm nếu để cho cựu hội phó biết chuyện này ngươi nên rõ ràng hậu quả ta xem ngươi vẫn nhanh bình ổn tình thế lại đi thư lạnh một tiếng hai đại phó hội trưởng chu phàm trần quang diệu đều dắt tay nhau rời đi hai người này trương h phong m t vũ đế liền ở một bên nói ánh mắt của trác nhất phàm nhìn chăm chú lại nói vô lượng sơn ngươi nói thế nào trương phong vũ đế liền nói tông môn biết được chuyện nơi đây rất là tức giận đã phái tạ đồng hộ pháp dẫn dắt cường giả tự mình tới rồi cái gì tạ đồng hộ pháp đám người chắc nhất phàm cả kinh tạ đồng hộ pháp vũ đế nhị trọng chính là người hung danh hiến hách trương à n phong vũ đến nói tiếp chỉ có điều tuy tả đồng hộ pháp tự mình tới nhưng huyền vượt khoảng cách nơi đây quá xa xôi đám người tả đồng hộ pháp ít nhất cần mấy tháng mới có thể chạy tới mà diệp huyền hướng kia cùng hoàng phủ tú minh tất nhiên sẽ không chờ lâu như vậy vì lẽ đó sự tình bắt hai người bọn họ cũng chỉ có thể dựa cả vào trát hội trưởng yên tâm đi lần này bao ở trên tay ta trong con ngươi của t h á c nhất phàm bắn ra một đạo lệ mang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 Huyết kiếm vũ đế có thể nhận biết được huyền thức của rất nhiều c ư ờ n giả g thời khắc giám thị phụ đệ kỳ r a diệp huyền cười nhạt ta làm như vậy tự nhiên có đạo lý của ta đấu vũ hội muốn mệnh của ba người chúng ta không dễ như vậy diệp huyền nói xong lời này ánh mắt rơi vào trên người hoàng phụ tú minh giờ khác này hoàng phụ tú minh đã không có chán trường như vừa mới đầu diệp huyền nhìn thấy trong trong mắt hắn lập lòe tinh mang cả người có loại khí thế không giận mạng Trước vi g i á n g rất kia để diệp huyền ngờ ngợ cảm giác mình như trở lại buổi tối tuyết lớn đầy trời nhìn thấy thiếu niên không cam lòng khuất phục kia ta sớm nên nghĩ đến lấy tính cách của hoàng phủ tú minh ơi há sẽ dễ dàng rơi vào khuất phục cùng chán trường như vậy nói như vậy ngươi ở võ đài tái biểu hiện trạng thái hoàn toàn là vì ma túy đấu vũ hội ngươi đột phá cựu thiên vũ đế cũng có thể là rất sớm trước kia a trải qua thiên tân vạc hổ rốt cục cứu ra hoàng phủ tú minh một tảng đá lớn trong lòng diệp huyền cũng rốt cục rơi xuống hoàng phủ tú minh gật đầu nói không sai năm đó ta bị giam ở trong địa lao của vô lợ sơn nhận hết giàn vặt nhưng đúng vì như thế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 giờ k h ắ c này trong nhà chỉ còn dư lại hoàng phủ tú minh cùng diệp huyền hai người l ặ n g im mà đứng một lát sau diệp huyền nhìn hoàng phủ tú minh đột nhiên nói nếu như ta nói ta chính là sư tôn tiêu diêu hồn hoàng của ngươi ngươi sẽ nghĩ như thế nào cái gì ngươi là sư tôn hoàng phủ tú minh đứng lên hai mắt nhìn chòng chọc vào diệp huyền từ bên trong đột nhiên tuân ra một đoàn ánh sáng giống như nhật nhật một đạo thần thức b á t dai mạnh mẽ cấp tốc lan tràn ra xẹt qua thân thể diệp huyền nhưng sau một khắc sắc mặt của hoàng phủ tú minh bỗng dưng trở nên đông trầm ngươi không phải sư tôn ta ngươi đến cùng là ai giả mạo sư tôn ta đến tội cùng là mục đích gì cả n g ư ơ i hắn tỏa ra sát cơ dọa người như một con hung thú gắt gao tập trung d i ệ p huyền ồ d i ệ p huyền mỉm cười nói ngươi làm sao khẳng định ta không phải sư tôn của ngươi tuy ngươi nắm giữ công pháp cùng bí tịch của sư tôn ta thế nhưng sư tôn ta có hơn một trăm tuổi mà thân thể của ngươi cực kỳ trẻ tuổi ngươi làm sao có khả năng là hắn vậy ngươi làm sao biết nhục thân này không phải ta đoạt xả đến c h ư ơ n một nghìn năm trăm linh bảy ta là sư tôn ngươi hai vậy thì càng không thể trên thế giới này xác thực có hồn quyết đoạt xá mà một ít luyện hồn sư đế cấp đỉnh phong một khi linh hồn cô động đến mức tật cùng cũng nắm giữ năng lực đoạt xá nhưng mà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 tinh diễn thần quyết t ầ n g thứ n ă m diễn hóa tinh không xem ra những năm này tu vi của người s á t thực gia tăng rất nhiều diệp huyền khẽ mỉm cười tay phải nhẹ nhàng đ i ể m ra đại tinh màu đỏ rực trong nháy mắt rơi vào tay phải của hắn xoay tròn cái gì hoàng phủ tú minh giật n ả y cả mình hôn lực của hắn đã đ ạ t đến bát giai một chiêu tinh thần t h i ể m bạo này của hắn triển khai ra coi như là luyện hồn sư bát giai đ ỉ n h phong cũng không dám nói tùy ý đi đón nhưng lại bị đối phương chỉ tay liền tan mất tất cả lực lượng để hắn trong nháy mắt đầu ó c mắt linh người này trẻ tuổi như vậy coi như là đệ tử sư tôn mới thu cũng không thể kinh khủng như thế à lẽ nào người này đúng là sư tôn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 trong tiếng u y ệ h hét n h ì h ấ u vang toàn thân hoàng phủ tú minh phóng ra hào quang trói mắt hóa thân thiên địa vững hẳn g diệp huyền kinh ngạc nói thân hồn áo nghĩa của tinh diễn thần quyết người cũng tìm hiểu ra bộ phận hắn vừa nói một bên vẫn điểm ra một chỉ hồn lực ở ngón tay của hắn ngưng tụ ngón tay nhìn như phổ thông ở trong chớp mắt như hóa thành một cự trụ đâm thủng bầu trời trên cự trụ kia vô số hồn p h ù ánh sáng l n g lánh chấn áp vào cổ chỉ tay phá trời xanh tứ vũ ta là hùng ba kim băng vô tận từ trên ngón tay của d i ệ p huyền tỏa ra mang theo tiếng ngâm sướng lớn lao như phật đà giáng lâm ngân hà c h ạ y ngược trong nháy mắt điểm vào đại tinh của hoàng phủ tú minh biến thành ẩm bóng ngón tay như b ẻ cánh khô không gì đ ị c h nổi trong nháy mắt đi vào trong cả viên đại tinh từ trong ra ngoài bắt đầu cấp tốc phân giải khí tức hồn lực làm cho người kinh hãi bắt đầu nhắm bốn phương tám h trong đại tinh nổ tung, trên nổ một h à nghìn ủ Tú m năm trăm linh tám thiên giác vũ đế diệp huyền thợ dài nói tinh diễn thần quyết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 chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm v ă n g vọng ngốc như gà gỗ diệp huyền nói làm hắn trong nháy mắt trở lại trăm năm trước trong buổi tối tuyết lớn đầy trời kia ngoại trừ dung mạo cùng tu vi thần thái ngựa khí của huyền diệp lúc này giống tiêu riêu hồn hoàng năm đó như lúc sư tôn ngươi ngươi đúng là sư tôn hoàng phủ tú minh run dày mở miệng cả người kích động không thể tự k h ô n g chế ánh mắt nhìn chòng chọc vào diệp huyền nhưng phảng phất như tựa hồ làm sao cũng không thể tin được diệp huyền k h é cười nói hoàng phủ tú minh hiện tại ở trong lòng ngươi nên có đáp án ngươi là người có thể thông qua huyền vực tuyệt địa cấm tuyệt lĩnh lẽ nào ngay cả phán đoán của mình cũng không tin sư tôn đ ộ nhi bãi kiến sư tôn sư tôn ta rốt cuộc tìm được ngươi nhau hành hoàng phủ tú minh cũng không tiếp tục hoài nghi hai đầu gối quỳ xuống từ lâu l ệ rơi l ầ y mặt nam tử trải qua vô số đau khổ cho dù là ở vô lượng sơn bị hành hạ vô tận cũng không biến sắc giờ khác này lại gào khóc đứng lên đi diệp huyền nâng hoàng phủ tú minh dậy chỉ cảm thấy trong lòng thổ thức ngươi hiện tại cũng là cựu thiên vũ đế có thể nào khóc như đ ứ a bé ở trước mặt sư tôn ta vĩnh viễn là hải tử nước mắt của hoàng phủ tú minh không ngừng được chạy xuống hắn lại không nhịn được cười to lên ta liền biết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 trong gói u minh nói không chắc tự có thiên đạo vận chuyển diệp huyền từng trải qua vệ hồn tộc chiến thương từng trải qua cổ ma c h i địa cũng hiểu được thiên huyền đại lục m ê n h mông bao la không gì không có hắn không nghĩ ra vẹn vẹn là bởi vì tu v i của hắn không tới tầm mắt không đủ mà thôi sau đó diệp huyền nói chuyện sau khi sống lại một hồi không nghĩ tới mộng cảnh bình n g u y ê n dĩ nhiên thất thủ vô lượng sơn quả nhiên vẫn ra tay rồi trong con ngươi của hoàng phủ tú minh lộ ra phẫn nộ cùng t h ù hận diệp huyền nghi ngờ nói đúng rồi lúc trước ngươi làm sao sẽ đi vô lượng sơn hơn nữa bị vô lượng sơn bắt được hoàng phủ tú minh nói kỳ thực ta biết được tin tức sư tôn ngươi ở thiên sơn cấm địa mất tích cũng là ở mấy chục năm trước trăm năm trước ta từ chỗ sư tôn được thẻ ngọc tu luyện liền vẫn tìm tu sau đó l a m quang học viện tao ngộ đại nạn ta hao hết tâm lực mới rốt cuộc ổn định học viện lại khi đó tu vi của ta mới cấp bảy tam trọng đình phong sau đó ta nỗ lực khổ tu rốt cuộc đột phá đến vũ hoàng mà sư tôn yêu cầu diệp v i y n nói vì lẽ đó ngươi liền đi huyền vực tìm ta hoàng phủ tú minh gật g ụ ta lần thứ hai trở lại huyền vực lúc này mới biết tin tức sư tôn ngươi vẫn lạc ở thiên sơn ngay lúc đó trong lòng ta kinh hãi v tuy hắn g thể biết g trong huyền vực thánh thành tấp đất tấp vàng một ít cường giảm một khi vẫn lạc quanh năm không có ai quản lý phụ lệ dĩ nhiên sẽ bị thánh thành thu hồi chưng dụng thế nhưng căn cứ hoàng phụ tú minh từng nói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 hoàng phủ tú minh gật cụ ta lần thứ hai trở lại huyền vực lúc này mới biết tin tức sư tôn ngươi vẫn lạc ở thiên sơn ngay lúc đó trong lòng ta kinh hãi vẫn không thể tin được vì lẽ đó ngay lập tức liền đến tiêu giao cung không ngờ nói đến đây trên mặt hoàng phủ tú minh lộ ra vẻ giận dữ có thể thấy được lúc đó nội tâm của hắn phẫn nộ d i ệ p huyền không g ụ c hắn biết hoàng phủ tú minh sẽ tiếp tục nói Quả tiêu cung huyền nhiên, Hoàng phủ tú Minh tức giận nói, tôn nhân, thánh thành trưng Phủ thấy thay chủ giao đổi của Tú tức ta vực sư đã đã bị rụ.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 đi diệp huyền t a o mày nói thị vệ khác đều không còn tin tức vô song vũ đế cùng tuyệt đao vũ đế cũng như thế năm đó ở trong rất nhiều thị vệ của hắn vô song vũ đế tuyệt đao vũ đế cùng thiên giác vũ đế là ba người mạnh nhất mỗi người bọn họ tu vi đều ở cựu giai nhị trọng đ ỉ n h phong khoảng cách cựu giai tam trọng chỉ có một bước năm đó sở dĩ bọn họ tùy tùng mình chính là vì tìm kiếm thời cơ đột phá cựu giai tam trọng trở thành sức chiến đấu đ ỉ n h phong nhất của toàn bộ đại lục vì lẽ đó coi như hết thể tùy tùng đều tư tán t h ì vệ khác không có tin tức rất bình thường nhưng vô song vũ đế cùng tuyệt đao vũ đế không đến nỗi cũng không hề có một chút tin tức nào a dù sao lấy thân phận tu v i của bọn họ coi như không đi theo mình bọn họ cũng thuộc về đám người cao nhất của thiên huyền đại lục nhiều nhất thua tông chủ của một ít thế lực hàng đầu mà thôi không đến n ổ i ngay cả một chút t â m hơi cũng không có a hoàng phủ tú minh gật đầu nói ta cũng rất tò mò lúc đó tu v i của ta quá thấp vì tìm kiếm chân tướng sư tôn ngươi v ẫ n lạc nhất định phải mượn những lực lượng khác vì lẽ đó ta nghĩ tất cả biện pháp hỏi thăm tin tức của vô song vũ đế cùng tuyệt đao vũ đế đáng tiếc bất luận ta hỏi thăm như thế nào h bây giờ vô song vũ đế cùng tuyệt đao vũ đế ở sau khi mình vẫn lạc hoàn toàn biến mất trăm năm qua không hề có một chút tin tức lưu lại ngày càng làm cho diệp huyền cảm thấy một tia quỷ dị hoàng phủ tú minh nói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 hơn nữa ta từ chỗ cắt phát tử nghe nói ngươi thật giống như chuẩn bị đi hắc long cung tìm kiếm giao n g u y ệ t chuyện này rốt cuộc là như thế nào hoàng phủ tú minh nói lúc đó ta muốn tìm kiếm thị vệ của sư tôn nhưng không có kết quả ngay lập tức đi tới thiên sơn nhưng mà trong thiên sơn quá nguy hiểm hơn nữa ta lúc đó tu vi quá thấp mới vừa vào không bao lâu liền suýt chút nữa vẫn lạc chỉ có thể lưu ra sau đó ta nghĩ đến muốn biết sư tôn ngươi ở thiên sơn đến tuột cùng có vẫn lạc hay không vũ đế phổ thông căn bản không có năng lực này chỉ có vũ đế đỉnh phong của huyền vực mới có tư cách lúc này ta mới nhớ tới giao nguyện vũ đế vì lẽ đó ngay lập tức đi nguyện thần cung nhưng ai biết, nói đến đây hoàng phủ tú minh đột nhiên thở dài cười khổ nói ai biết sau khi ta đi tới n g u y ệ t thần cung mới biết giao n g u y ệ t vũ đế cũng đồng dạng mất tích n g u y ệ t thần cung cũng không biết nàng đến tột u cùng ở nơi nào sau đó ta ở huyền vực một bên tu luyện một bên tìm kiếm giao n g u y ệ t vũ đế cùng với đám người vô song vũ đế đáng tiếc ta ở huyền vực mấy chục năm tu vi từ bát gia nhất trọng đột phá đến bát gia tam trọng đ ỉ n h phong cũng từ đầu đến cuối không hỏi tham được bất cứ tin tức gì lúc đó ta chuẩn bị chờ đột phá đến cựu thiên vũ đế lại đi thiên sơn tìm kiếm sư tôn mai đến tận có một ngày ta đến thần đô nhẫn trước trong lúc vô tình biết được v u lượng sơn có thể biết tin tức của giao nguyễn v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 kết ngay không không được hoàng phủ tú minh lại gọi giao nguyệt vũ đế thành sư mẫu diệm huyền bất đắc dĩ h ĩ u môi cũng lười sửa lại hoàng phủ tú minh tiếp tục nói ngay ở lúc ta vội vã rời đi phó sơn chủ kia nói cho ta sư mẫu bị hắc long cung chấn áp ở trong hải nhãn của vô tận c h i hải nơi đó là địa bàn hải tộc vũ đế phổ thông căn bản không có cách tiến vào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 thế nhưng rất nhiều vấn đề không những không có giải quyết trái lại làm hắn càng thêm n g h i hoặc diệp huyến hỏi vậy vô lượng sơn phó sơn chủ nói với ngươi sự tình giao nguyệt vũ đế chứ ngươi ra còn có ai khác không cái khác hoàng phủ tú minh lắc đầu hẳn là không hơn nữa vô lượng sơn nói tới việc sư mẫu hẳn là ăn nói linh tinh mục đích chỉ là vì lừa ta gạt m à thôi không hẳn diệp huyến mắt lộ r a tinh mang nói năm đó giao nguyệt vũ đế chính là mất tích ở vô tận hải cái gì hoàng phủ tú minh cả kinh diệp h u y n nói ta từ trong miệm tính tiên cát cũng được tình báo đồng dạng nhưng thính thiên cắt chỉ nói giao n g u y ệ t vũ đế biến mất ở vô tận c h i hải không có tỉ mỉ như người nói hoàng phủ tú minh cả kinh nói chẳng lẽ v ô lượng sơn nói cho ta chính là sự thật nhưng mà tin tức của sư mẫu ta ở huyền vực chung quanh tìm hiểu cũng không hề có một chút tin tức v ô lượng sơn làm sao sẽ biết ta đây liền không rõ d i ệ p huyền lắc đầu cái này cũng là chỗ mà hắn nghi hoặc căn cứ n g u y ệ t thần cung thánh nữ công chủ thanh từng nói n g u y ệ t thần cung căn bản không biết tin tức cụ thể giao n g u y ệ t vũ đế mất tích nhưng mà vô lượng sơn sao sẽ biết rõ ràng như thế thậm chí so với tính thiên cắt cơ cấu tình báo đệ nhất đại lục cũng không hiểu rõ ràng chẳng lẽ nói giao n g u y ệ n vũ đến mất tích vô lượng sơn ở trong đó có một phần diệp huyền nói tiếp đúng rồi hoàng phủ tú minh ngươi cũng biết người sáng lập làm quang học viện cùng đông l a n g hạ gia có quan hệ à? cấm địa của lam quang học viện các ngươi ta đến xem qua cấm chế kia hẳn là đông l a n g hạ gia chân long ấn chân long ấn hoàng phủ tú minh s ừ n g sốt một chút biểu hiện nhất thời bừng tỉnh chẳng trách cấm địa kia đặc thù như vậy khi đó ta cũng mơ hồ cảm giác cấm địa t ồ n tại một loại phong ấn mạnh mẽ nào đó nguyên lai là chân long ấn nói như vậy người đầu tiên nhận chức viện trưởng của làm quang học viện chúng ta hẳng là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 đúng là có chút tương tự đông lăng hạ ra chân long hóa thân rồi nói như vậy đông lăng hạ ra diệt vong nên cùng vô lượng sơn có liên quan diệp huyền hít mắt nói nhưng mà từ thính thiên các được tình báo đông lăng hạ ra diệt vong tựa hồ có thánh thành chấp pháp điện đúng tay chuyện này là sao nữa vô lượng sơn này cũng thật là không chuyện ác nào không làm a hoàng phủ tú minh cắn r ă n giam n ó Trước 1511, hồn đế g i o chiến, t nói c một tầng xương lạnh, lạnh như băng n ó vô lượng sơn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 đều sẽ không nghĩ tới hoàng p h ủ tú minh là đệ tử của mình h ả đúng lúc này trong đầu hoàng p h ủ tú minh đột nhiên t r u y ề n đến một trận hồn lực gợn sóng kịch liệt cả người hắn biến sắc sư tôn phong ấn trong đầu của ta tựa hồ có gợn sóng hoàng phủ tú minh liền mở miệng nói con ngươi của diệp huyền co rút lại c ư ờ i lạnh nói hẳn là người phong ấn ngươi biết chuyện nơi đây muốn thông qua phong ấn đến điều khiển ngươi ngươi mở ra hồn h ả i để ta đi vào ta ngược lại muốn xem xem ở trong đầu của ngươi bày xuống cấm hồn tri ấn đến tột cùng là ai dứt tiếng trong đầu diệp huyền lướt ra một đạo hồn lực trực tiếp tiến vào trong đầu hoàng phủ tú minh trong đầu hoàng phủ tú min sóng lớn mạnh liệt hồn lực của huyền diệp rất nhanh liền tới trên hồn hải chỉ thấy cấm hồn chi ấn bị lực lượng thôn vệ võ hồn bao vây ở trong đầu hoàng phủ tú minh không ngừng dãy r u ộ n thật giống như một đám mây đen không ngừng lan lộn từ bên trong thả ra từng luồng từng luồng hồn khí tức hồn lực kỳ đáng sợ những hồn lực này mặc dù không cách nào đột phá thôn vệ võ hồn cấm chế nhưng vẹn vẹn t à n mát ra khí tức liền làm hồn lực của hoàng phủ tú minh có chút nơm nớp lo sợ tựa hồ không chịu được luồng áp lực này con người của diệp h u y n thu nhỏ lại khí tức hồn sư cử giai trong lòng diệp huyền có chút ngạc nhiên nghi ngờ vô lượng sơn lúc nào nắm giữ một tên hồn đế hay nói người hạ cấm chế cho hoàng phụ tú minh chính là vị đế lao ở thần đô đế lao viện lúc trước trực tiếp cấp đoạt thân phận luyện hồn sư của hoàng phụ tú minh m â y đen không ngừng lan lộn dần dần một k i a lực lượng thôn vệ võ hồn kia cũng không cách nào ngăn cản bắt đầu và ạ mẹo h ừ muốn đánh p h á cấm chế ta bố trí ngươi cho rằng ngươi là ai diệp huyền cười lạnh một tiếng thả ra đạo đạo lực lượng thôn vệ võ hồn không ngừng ra cô cấm chế ở ngoài cấm hồn tri ấn mặc dù thôn vệ võ hồn của hắn mới thất tình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 diệp huyền cười lạnh một tiếng thôi thúc thôn vệ võ hồn những hồn lực đáng sợ kia nhất thời bị thôn vệ võ hồn thôn vệ hầu như không còn ẩm nhưng không chờ diệp huyền thanh tĩnh lại phù văn đột nhiên xuất hiện ở trong nơi đen trôi nổi ở trên đỉnh đầu diệp huyền phù văn màu đen lan ra vô sương ngủ, hóa thành một đạo thiên la địa võng chấn áp về phía diệp huyền h ừ cho mèo trong con ngươi của diệp huyền lướt qua một tia lạnh lùng triển khai vô tương hồn u quyết thân thể của hắn ở trên cơ sở hồn lực lần thứ hai hư hóa thời điểm những sương mù màu đen tia sẹt qua thân thể của hắn thật giống như sẹt qua hư vô hai người căn bản không có một tia tiếp xúc.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 xung quanh đại điện điêu lan hòa đống xa hoa bậc thang do ngọc thạch màu trắng lát thành khiến cho lòng người hoa mắt nhưng ở giữa cung điện phú quý hoa lệ đó lại quỷ dị bày ra từng lâu cốt toàn thân đen kịt làm cho người ta có một loại cảm giác âm u khủng bố những xương sợ này ngoại trừ nhân loại ra còn có xương sợ của một ít yêu thú huyền thú khổng lồ càng có một ít xương sợ giống như nhân loại lại không giống như nhân loại cũng không biết là chủng tộc gì Trước chiến, Hồn Những đế giao x làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ t i ác bởi vì xuyên thấu qua hồn lực quan sát những phụ chú hoa văn kia vô cùng mơ hồ khiến cho diệp huyền không cách nào phân biệt ra đến tột cùng là cái gì diệp huyền không có tiếp tục quan tâm đám xương sợ kia mà đưa mắt nhìn chăm chú về phía giữa tế đàn một hắc y nhân mặc đấu đ ồ n g màu đen ngay cả dung mạo cũng ẩn giấu ở dưới đấu đ ồ n g đang ngồi xếp bằng ở trong tế đàn hai tay hắn ngâm màu tươi từng đạo từng đạo hồn lực mạnh mẽ thông qua hư không vô tận cùng cấm hồn tri ấn trong đầu hoàng phụ tú minh liên hệ với nhau Hiện nhiên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 một thanh i người đội i n đồng đấu k âm hết sức phẫn nộ cùng âm trầm từ trong miệng người đội đấu đồng gấm lên hai tay người này nắm ra thủ quyết đột nhiên tăng nhanh、Ấm、ẩm ẩm một đạo hồn lực màu máu dâng trào về phía diệp huyền muốn triệt để bao vây thần thức của diệp huyền vào trong cùng lúc đó người mặt nạ màu vàng kim kia cũng đột nhiên giơ tay lực lượng to lớn của hắn như có thể xuyên thấu hư không trực tiếp công kích b ả n thể của diệp huyền hư diệp huyền hư lạnh một tiếng thần thức trong nháy mắt tiêu tan hết sạch ở trong nháy mắt đối phương công kích đến cả người lui trở về trong đầu của hoàng phủ tú minh lại xuất hiện ở trước mặt phủ văn màu đen kia muốn đi dám dò xét bản tọa vậy phải có giác nộ tử vong tiếng nổ vang rền vang lên cấm hồn chi ấn biến thành phủ văn màu đen tắc gọt một bóng người từ trong phủ văn chậm từ từ ngưng tụ thành thân hình người đấu đồng màu đen hồn lực của người này mạnh dĩ nhiên từ hư không vô tận một đường truy g i ế t tới lúc này bóng người của hắn vẫn chưa hoàn toàn đi ra một luồng hồn lực xung kích đáng sợ tựa như cơn lốc b i ể n gầm nào về vị trí của diệp huyền hư ngươi còn dám đổi tới thật sự cho rằng ta không dám cùng ngươi giao thủ ánh mắt của diệp huyền lạnh lẽo đối phương lại dám lợi dụng cấm hồn c h i ấn trong đầu hoàng p h ủ tú minh truy g i ế t tới thực sự là tự tìm đường chết không có triển khai bất kỳ hối quyết diệp huyền vẹn vẹn thôi thúc lực lượng thôn vẹn võ hồn đến mức tận cùng bao phủ lại người đội đấu đồng kia cái gì một lực lượng này người nội đấu bồng kia trong mắt lộ ra một lồn u g kinh hãi chợt âm một tiếng thân hình của hắn đột nhiên nát tan lượng lớn hồn lực tinh khiết trong nháy mắt bị thôn p h ệ võ hồn hấp thu hầu như không còn hóa thành năng lượng trong đó ánh mắt của diệp huyền lạnh lùng đã không còn lưu thủ hai tay bắt hồn ấn phát q u y ế t đồng thời thôn p h ệ võ hồn hóa thành một chiến thần uy phong lẫm lẫm trong tay cầm chiến đao một đao bổ vào cấm hồn tri ấn tản mát ra hồn lực mạnh mẽ bị thôn vệ võ hồn diễn hóa ra hố đen hấp thu chỉ trong chốc lát cấm hồn tri ấn trong đầu hoàng phủ tú minh bị diệp huyền triệt để phá hủy vô số mây đen cũng tàn không lúc này diệp huyền mới triệt để rút khỏi đầu góc của hoàng phủ tú minh hô trong phòng diệp huyền cùng hoàng phủ tú minh hai mắt đồng thời khôi phục lại trong sáng sư tôn vừa nãy người đội đấu đồng kia vừa nãy hoàng phủ tú minh ở trong đầu cũng nhìn thấy tình cảnh diệp huyền giao thủ nhất thời khiếp sợ nói tuy người đội đấu đồng kia chưa hoàn toàn hiện hiện n h ư n g hoàng phủ tú minh có thể cảm nhận được c ỗ hồn lực vô tận đáng sợ kia khiến cho luyện hồn sư bắt ra như hắn cũng kinh hồn b ằ n vĩa diệp huyền vung tay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 coi như ta không n g u y ệ nữa n cũng sẽ ngoan ngoan c h ắ p tay nhường cấm địa học viện ra căn bản không cần làm t o chuyện như vậy Trước 1513, người Thánh Thành, ta Thánh Thành thụ nhất định. Nhưng việc này, tất nhiên, cùng một ít người trong Thánh Thành không thể tách diệt Thánh Thành Thánh Thành trong rõ ràng, rời người người được nhưng người sư lượng lắc có cũng việc cùng cùng chấp có của cấm chi 1513, huyền nói, liền không này không không định, này nhiên không quan、hệ. Nghĩ đến Đông Lăng điện có quan、hệ. hơn nữa luyện hồn nhiên sơn xuống hồn ấn Hoàng gia giúp gieo Diệp khi hệ. hạ pháp hệ, Ph dĩ đầu đầu vô ý bị ở trước ngươi cùng người này giao thủ nói cho đệ tử hắn đến tột u cùng là ai đệ tử cùng hắn quyết không bỏ qua trên mặt hắn dữ tợn trong mắt hàn mang diệu động hiển nhiên là động sắc cơ diệp huyền lắc đầu nói người này che mặt ta cũng không thấy bộ mặt thật hoàng phủ tú minh kinh ngạc nói sư tôn luyện hồn sư cựu giai của thánh thành cũng không nhiều tuy người này che mặt nhưng lẽ nào sư tôn ngươi không nhận ra thân phận của người này sao diệp huyền cao mày nghi ngờ nói cái này cũng là chỗ mà ta n g h i hoặc trên đại lục hồn đế thành danh có thể đếm được trên đầu ngón tay hai vị trong thánh thành ta đã từng gặp nhưng người này chỉ từ trên hồn lực ta dĩ nhiên nhận không ra là ai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 giáp rưỡi đám người vô lượng sơn đều là giáp rưỡi lâu như vậy vẫn không tìm được nhóm dư n g h i ệ t kia quả thực là một đám giáp rưỡi người đội đấu đ ồ n g ngửa mặt lên trời dích đào thanh â m sắc bén khản giọng khiến cho người sợn cả tóc gáy người mang mặt nạ màu vàng ở một bên lạnh n h ạ t nói đế sư hiện tại cấm chế trên người hoàng phụ tú minh đã giải sinh tử của người này đã không bị ngươi khống chế ngươi gọi như thế nào đi nữa cũng vô bổ chúng ta vẫn là lo lắng sau đó nên làm thế nào mới tốt người đội đấu đ ồ n g quay đầu cả g i n nói ngươi là đang giáo h ứ n ta sao không dám người mang mặt nạ hoàng kim ngữ khí nghe không ra chút gợn sống nào lạnh nhật nói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 hơn nữa hắn cùng hoàng phủ tú minh cũng không có chút liên hệ hừ người chết người nói cái rắm người đội đấu đồng hư lạnh một tiếng thân thể đứng lên nói nếu để cho bản tọa biết là lao già nào của thần đô cùng ta đối nghịch bản tọa sẽ cho hắn đẹp mắt thanh âm của hắn đoán hận sắt cơ nồng nặc bao phủ như đối mặt cựu h u địa ngục lạnh leo thấu xương người mang mặt nạ hoàng kim ở một bên không nói một lời cũng không biết nghĩ cái gì hỗn loạn tri thành p h ủ đệ kỳ ra huyết kiếm vũ đế đang kẻ nhạt đứng ở ngoài cửa đột nhiên cửa cận kẹt mở ra huyết kiếm vũ đế quay đầu nhìn tới chỉ thấy diệp huyền cùng hoàng phụ tú minh từ trong đi ra trong đó diệp huyền đi ở phía trước hoàng phụ tú minh theo ở phía sau dập khuôn t ừ n g b ước toàn bộ thần thái tràn ngập cung kính dáng dấp kia phảng phất như nô b ộ c cùng chủ nhân diệp thiếu các người tán gấu song. Trước 1514, người thanh thành, Trước được kiếm Huyết không đế nhịn hoặc hỏi, hắn y thế h nào, cũng cảm giác Diệp y ề n cùng xong Phụ Tú Minh không này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 nhưng muốn thái độ của hắn bình thường một chút là làm sao cũng không cách nào cải chính mà hết thể chuyện này để huyết kiếm vũ đế ở một bên xem trận mắt mất mồm ta ai a thân phận của diệp thiếu đến tột cùng là cái gì a trong lòng hắn nhất thời nhắc lên sóng lớn kinh tiên h vẻ mặt d ạ i ra dường như gà gỗ lai lịch của hoàng p h ủ tú minh hắn biết rõ xác thực rất bình thường nhưng mặc kệ thế nào hắn cũng là một cựu tiên h vũ đế hồn hoàng bắt dài hơn nữa hiển nhiên còn là một trận pháp đại sư bắt dài trở lên luận thân phận luận địa vị một khi truyền đi kia tuyệt đối là trên huyết kiếm vũ đế hắn nhưng dù là một người như vậy đối mặt diệp huyền c ứ hắn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 Diệp huyền cũng b i ế t m u ố người cho đám n không không kỷ nhã trong hình đều xứng sở bọn họ không nghĩ tới diệp huyền vào lúc này lại còn muốn mua bảo vật một bên lông mày của huyết kiếm vũ đế hơi động hắn chợt nhớ tới diệp thiếu vẫn là một tên luyện dược sư mạnh mẽ lẽ nào diệp thiếu chuẩn bị lợi dụng bảo vật tăng cao thực lực cho bọn họ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 v ậ t hắn muốn tuyệt đối không phải buổi đấu giá loại nhỏ có thể mua được một bên k ỳ linh lại đột nhiên nói diệp thiếu ngoại trừ buổi đấu giá cũng có một chỗ có thể mua bảo vật là dịch bảo đại hội Dịch Diệp dịch do dịch địa chính có chủ chức, chuyên có chỉ có thế lực chi có cường hội? huyền nghi hỏi. Linh không hội, phủ thành phương hội như thế nhất hôn loạn chi thành mới có thể tham gia. Rất nhiều bảo bảo bảo bên giả giao loạn trong đại đầu đại đại đứng đầu đế đều sẽ ở bên trong đổi liền nói, sai, người nói người nói mới gia, một vậy, lấy ngờ môn gật Kỳ là là là vật, tổ rất sẽ vũ ở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 ra hiện còn tại diệp a nộ huyền cũng h t ư biết phụ thành chủ kỳ thực chính là ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành thiết lập ra khối lỗi phụ thành chủ mời nói cách khác chính là ba thế lực lớn mời hiện tại hắn đắc tội đấu vũ hội còn có thể được mời sao diệp huyền suy nghĩ một hồi lại đột nhiên n ở nụ cười tay phải đột nhiên vỗ c h á n ẩm một đạo hồn lực vô hình lập tức từ trong đầu của hắn tản mắt ra cùng hư không dung hợp lại với nhau nhĩ ra n g ư ơ i thời khắc quan tâm diệp mô ta để ta vinh hạnh a thanh âm nhàn nhạt của diệp huyền ở trong hư không vang lên tam cựu đại đạo phủ đệ nhĩ ra nhị ra đang triển khai thiên nhị võ hồn quan tâm phủ đệ kỷ ra suýt chút nữa sợ đến đặt mông ngồi dưới đất giật mình nói ngươi lại có thể cùng ta tiến hành võ hồn giao lưu thiên nhị võ hồn của hắn một khi triển khai có thể quan tâm đến bất kỳ ngóc ngách nào của hỗn loạn tri thành giả như diệp trực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 tuy thực lực của hắn không cao nhưng có thiên nhị võ hồn hắn có thể giám thị toàn bộ thành trì ngay cả cựu thiên vũ đế ở trước mặt hắn thường thường cũng không có bí mật điều này cũng dẫn đến hắn m tiêu căng tự mãn không cam lòng h ạ mình bây giờ nói ra cống hiến cho d i ệ p huyền ở trong nội tâm của hắn cũng tạo thành một tia s o n g lớn người nghĩ rất tốt d i ệ p huyền cười lạnh một tiếng d i như ta chữa trị võ hồn của ngươi xong ngươi lại không cống hiến cho ta trái lại giúp đỡ đấu vũ hội vậy ta chẳng phải là thiệt thòi lớn hơn rồi n h ĩ ra bỗng nhiên cả giận nói n h ĩ ra ta nói một là một nói hai là hai há là người không giữ chữ tín thú chi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 không sai vũ tu thánh địa chính là thánh địa tu luyện của hỗn loạn tri thành bên trong bảo vật cũng nhiều nhất chỉ là không biết đối phương có nguyện ý lấy ra hay không có điều có thể yên tâm chính là vũ tu thánh địa cùng đấu vũ hội luôn đối chọi gay gắt lẫn nhau trong lúc đó xem không hợp mắt c h ỉ ít ta có thể khẳng định bọn họ sẽ không giúp đấu vũ hội d i ệ p h u y ê n s ợ cằm thì ra là như vậy hắn lại hỏi tiếp vậy dịch bảo đại hội thì sao nhi ra nói dịch bảo đại hội xác thực có rất nhiều bảo vật hàng đầu giao dịch nhưng chưa chắc có những thư ngươi mới vừa nói thú chi dịch bảo đại hội gần nhất cũng ở một tháng sau ngươi căn bản không có thời gian diệm huyền không khỏi nợ nụ cười ai nói ta không có thời gian nhĩ ra ngần ra há to mùng nói ngươi sẽ không muốn đợi đến một tháng sau chứ tại sao lại không diệp huyền mỉm cười nói nhĩ ra không nói gì lẽ nào ngươi không sợ viện binh của vô lượng sơn chạy tới diệp huyền cười lạnh vô lượng sơn tổng bộ ở huyền vực c ư ờ n g giả đứng đầu cho dù một đường buôn ba nhanh nhất cũng cần vượt qua ba tháng thời gian ta chờ một tháng hắn ngay cả nửa đường cũng không chạy hết ta nhĩ ra há miệng càng không có gì để nói cùng nhĩ ra giao lưu xong trái tim của diệp huyền cũng để xuống nếu như vẹn vẹn là một thế lực như đấu vũ hội tỷ lệ đào tẩu thành công của hắn vẫn cao thậm chí nếu như kế hoạch thỏa đáng hắn còn có thể cho đối phương một giáo hấn suốt đời khó quên đêm khuya một cái bóng mơ hồ rời phủ đệ kỳ ra né tránh huyền thức của mấy vũ hoàng đ ỉ n h phong tìm tòi xuất hiện ở bầu trời của hỗn loạn chi thành cái cái bóng mơ hồ kia từ từ ngưng tụ hóa thành một chiến thần tay cầm chiến đao màu đen trên chiến đao ngọn lửa màu đen tiêu đốt làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ khiết đảm chiến thần màu đen này chính là thôn vệ võ hồn của diệ huyền biến thành yêu tộc trong xích phong sơn mạch ở hỗn loạn chi thành này nên có trụ sở vào lúc này nên lợi dụng、A、thân hình diệ huyền loán một cái bay về phía trụ sở của yêu tộc. chỉ chốc lát sau một p h ụ đệ phong cách kiến trúc kỳ lạ hiện ra ở trước mặt diệp huyền thôn vệ võ hồn biến thành chiến thần màu đen trực tiếp hạ xuống ở trong sân đồng thời tỏa ra khí tức đáng sợ người nào vèo vèo vèo đột nhiên có ba đạo khí tức cường giả từ bên trong p h ụ đệ bắn m ạ n h ra trong nháy mắt đi tới trong sân bao quanh diệp huyền ba người này hình thể cao to khôi ngô toàn thân tỏa ra khí tức kinh người tuy dáng d ấ p giống nhân loại như l ú c nhưng diệp huyền trong nháy mắt liền cảm thụ ra đối phương chính là yêu tộc biến thành người là huyền diệp điện hạ ba tên cường giả kia nhìn thấy diệp huyền đầu tiên là kinh hãi trật cung tính nói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 tuy r á i l những nhã võ giả này không dám lên trước nhưng có thể ở phía xa chỉ trọ trọ trong bóng tối nghị luận a từng ấy năm tới nay bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có võ giả dám to gan cùng đấu vũ hội ho hét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 bây giờ ta đã ở hỗn loạn chi thành bảy xuống thiên la địa võng chỉ cần bọn họ đi ra hỗn loạn chi thành nửa bước chính là giờ chết của bọn họ theo ta suy đoán trong vòng ba ngày ba người bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp rời đi trong con ngươi của chắc nhất phàm đột nhiên bắn ra một đạo sát cơ lạnh lùng nghiêm nghị chỉ là để chắc nhất phàm không nghĩ tới chính là đám người diệp huyền cũng không có trong vòng ba ngày như hắn dự liệu rời đi trái lại là có một loại cảm giác triệt để định cư đêm khuya ngày thứ ba diệp huyền lần thứ hai đi tới trụ sở yêu tộc huyền diệp điện hạ đây là không gian giới chỉ mà xích diễm đại nhân đưa cho ngươi xích diễm đại nhân nghe nói sự tỉnh của điện hạ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 như vậy thì tương đương với yêu tộc ở s í c h phong sơn mạnh cùng hỗn loạn chi thành xung đột sự t ì n h chỉ có thể làm lớn huống chi mình dù sao cũng là nhân tộc nếu để cho s í c h diệm yêu đ ế hỗ trợ đối phương nhất định sẽ dẫn dắt vô số yêu tộc đến hỗn loạn chi thành phá hoại đến lúc đó chuyển vào trong miệng vô lượng sơn vô lượng sơn hoàn toàn có thể lấy danh nghĩa cấu kết yêu tộc ở toàn bộ đại lục truy nã mình đây là diệp huyền không muốn nhìn thấy trở lại trong p h ụ đệ lúc này diệp huyền mới mở ra không gian giới chỉ cái gì nhìn thấy đồ vật trong không gian giới chỉ diệp huyền lập tức giải ra chỉ thấy trong không gian giới chỉ này lit nha lit nhít không ít linh dược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 mang theo vô số hoa văn giống như n n g n ọ c ánh mắt hắn kinh ngạc đến ngây người kim ly đạo nguyên quả hắn kinh ngạc thốt ra tiếng c h ư một nghìn năm trăm mười tám đột phá tam trọng một kim ly đạo nguyên quả thuộc về một loại đạo quả ẩn chứa lực lượng pháp tắc cường đại ở trong đạo quả cựu dai cũng không thuộc về hàng bình thường loại đạo quả này có thể làm cho võ giả cảm nộ g lực lượng pháp tắc thuộc tính kim cho dù trực tiếp dùng cũng có công hiệu nhất định là một ít bảo vật mà vũ đế cùng nhật vây đỡ mặc dù xích diễm yêu đế là hòa hệ yêu đế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 l u y ệ n chế g i a hóa đạo đan đến chữa trị võ đạo bản nguyên cho huyết kiếm vũ đế bây giờ có kim ly đạo nguyên quả hết thể đều thoải mái không có chút do dự gì diệp huyền chuẩn bị kỹ càng một ít vật liệu phụ trợ lúc này ở trong phòng liền lợi chế hô hiên viên lô xuất hiện ở trên đỉnh đầu của diệp huyền bởi nơi này không có huyền h ỏ a chất pháp diệp huyền trực tiếp tế ra vô tận dung hỏa khi tức hỏa diễm mạnh mẽ trong nháy mắt bao vây hiên viên lô không ngừng đun nóng sau một nén ngang nhiệt đỉnh hoàn thành diệp huyền bắt đầu gia nhập các loại vật liệu thời điểm từng cây vật liệu phụ trợ bắt dai tiến vào lò đàn, hầu như trong mắt liền hóa thành cho tàn dược lực tinh khiết trong đó được bảo lưu lại.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 trong nháy mắt rất nhiều dược liệu sắp dung hợp diệp huyền cấp tốc vứt kim ly đạo nguyên quả vào trong lò luyện đan cấp tốc đi khắp. từng từng đi đạo đạo Hào lánh, màu vàng quang nóng lường tuyệt đối có thể tăng lên cảm nộ đối với kim hệ p h á p tắc dù sao kiếp trước hắn cũng không từng được kim ly đạo nguyên quả a nhưng diệp huyền rất rõ ràng bây giờ căn bản không phải thời điểm cảm nộ kim hệ p h á p tắc hắn mạnh mẽ từ trong cảm nộ kim hệ p h á p tắc đánh gây đi ra đồng thời nắn thủ quyết đem những lực lượng quy tắc kia nhanh chóng kết hợp cùng rất nhiều dược lực trong lò l u y ệ n đan hóa thành một thể thống nhất xung quanh vô số phủ văn p h á p tắc như nòng nọc màu vàng không ngừng tập trung vào dược khí ở thời điểm lẫn nhau ngưng tụ mắt thấy lượng lớn dược khí muốn hình thành đan dược thủ quyết của diệp huyền biến đổi bắt đầu tiến hành hóa đan một đạo hai đạo ba đạo thời điểm diệp huyền l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 ánh vàng lóng ánh ba đạo kim sắc lưu quang như sao băng rơi xuống bắn mạnh mà ra phóng ra ánh vàng trói mắt diệp huyền liền triển khai thủ quyết thu đan thu ba đạo kim quang vào lòng bàn tay chỉ thấy ba viên đan dược toàn thân vàng lóng ánh ở trong bàn tay hắn xoay tròn trên đan dược có từng đạo từng đạo phủ văn quỷ dị giống như nòng nọc mang theo một tia ác liệt bá đạo lộ hết ra khí tức sắc bén thậm chí muốn xông ra cơm chế của diệp huyền xông thẳng lên trời mặc dù như thế đan dược cựu g a i thành hình khí thế lớn b i ế bao vẫn bị huyết kiếm vũ đế cùng hoàng phủ tú minh ở cách đó không xa cảm nhận được veo veo hai đạo lưu quang rơi vào trước phòng diệp huyền.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 hoàng phủ tú minh không khỏi thở phào nhẹ nhõm hắn biết sư tôn kiếp trước là một luyện dược sư cựu dai tự nhiên không cái gì giật mình mà huyết kiếm vũ đế cũng biết diệp huyền ở phương diện luyện dược trình độ kinh người tương tự khôi phục kiến yên tĩnh e o hoặc, nghi viên đan d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 Ngươi huyền đi. Diệp huyền lại cầm một lấy ra v i ê n đạo n g u y ê n đan Hoàng Minh. đưa cho、hoàng、Phủ Tú diệp thiếu trong lòng hoàng phủ tú minh cảm động thu hồi đạo nguyên đan những ngày kế tiếp diệp huyền tiêu tốn mấy ngày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 hai con mắt của hắn như mặt trời t r ó i trang ánh sáng và trượng cảm thụ huyền nguyên trong cơ thể dân trào diệp huyền hài lòng sau khi đột phá bát giai tam trọng hôm nay hắn cách trạng thái đỉnh phong của kiếp trước chỉ thiếu chút nữa rào đứng lên diệp huyền nắn xong quyền huyền nguyên đang sợ ở quả đấm của hắn ngưng tụ thư không cũng mơ hồ run run run so với trước đột phá thực lực của ta chỉ ít tăng lên gấp đôi diệp huyền mừng rỡ không nớt sở dĩ hắn bình yên dừng lại ở hỗn loạn tri thành chính là chuẩn bị để tu vi bản thân đột phá đến bát giai tam trọng bây giờ rốt c u c đặt thành trong lòng hắn làm sao không kính hỉ đương nhiên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 lúc nào chúng ta rời hỗn loạn chi thành thực lực mạnh thêm huyết kiếm vũ đế hoàn toàn tự tin khỏe miệng hiện ra c ư ờ i gần nói lúc này hắn đã không thể chờ đợi được muốn c ù n g đấu vũ hội đại chiến một trận đến nghiệm chứng thực lực của bản thân không nên gấp gáp lại qua ba ngày chính là hỗn loạn chi thành dịch bảo đại hội chờ dịch bảo đại hội qua đi chúng ta liền rời hỗn loạn chi thành trước lúc này ta t r ư ớ c tiên truyền cho ngươi một công pháp tấn nấp diệp huyền truyền cho huyết kiếm vũ đế một phần pháp quyết tấn nấp phòng ngừa sau ba ngày giao dịch đại hội hắn bại lộ thực lực sau ba ngày dịch bảo đại hội đúng hạn cử hành dịch bảo đại hội ở hỗn loạn chi thành cực kỳ có tiếng chỉ cần là cường giả đ ỉ n h phong của hỗn loạn t r i thành không có mấy cái không đi qua dịch bảo đại hội nơi này có thể đổi đến bất kỳ thứ ngươi m u ố n chỉ cần ngươi cũng có thứ tốt đem ra linh dược cựu giai huyền binh đ ỉ n h cấp thậm chí còn có các loại đang dược bí tịch các loại bảo vật đều có xuất hiện mà địa điểm dịch bảo đại hội ngay ở trong phủ thành chủ ra phủ đệ kỳ gia ba người diệp huyền trực tiếp đi về phía phủ thành chủ thời điểm ba người diệp huyền rời đi phủ đệ kỳ gia những vũ hoàng ở ngoài phủ đệ giám thị diệp huyền kia dồn dập thở phào nhẹ nhõm một tháng dòng dã một tháng thời gian ba người diệp huyền vẫn ở trong phủ đệ kỳ gia Chưa t ừ nếu g bước bước, ra một đ i như y làm o đấu hội chút suýt n không phải trước thật vất vả mới lắng lại tâm phẫn nộ của dân chúng ở hỗn loạn chi thành đấu vũ hội hận không thể trực tiếp đánh vào kỳ ra nhìn ba người diệp huyền đến tột cùng có rời đi hay không bây giờ đám người diệp huyền rốt cuộc xuất hiện các cường giả đấu vũ hội dồn dập thờ phảo mà tin tức này cũng ngay lập tức truyền quay lại đến trong thai chát nhất phàm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 đây chính là tồn tại dám ở địa bàn của đấu vũ hội trực tiếp cùng phá quân vũ đế chắc nhất phàm đậu thủ giả như ngồi ở bên cạnh trọc giận hắn đối phương một trưởng vỗ lại thì làm sao bây giờ mà lúc này đột nhiên một đám cường giả khí thế quần quận từ ngoài cửa đi vào đầu lĩnh thân mặc áo b à o lam đầu v ẫ n búi tóc không phải phá quân vũ đế chắc nhất phàm thì là ai sau lưng hắn hùng thiên vũ đế cùng thần quang vũ đế theo sát mà đến từng cái từng cái thần tình lạnh lùng người phủ thành chủ đâu sau khi chắc nhất phàm đi vào đầu tiên là cười gắn l i ế c mắt nhìn ba người diều huyền chậm trực tiếp quắt trói t a i lên chắc hội trưởng có dặn dò gì một tên vũ hoàng đình phong trên người mặc vũ bảo phụ thành chủ vội vàng đi tới người này bục vệ xem dáng dấp chính là người quản lý của dịch bảo đại hội liền cung k i n h nói chắc nhất phạm hư lệnh nói dịch bảo đại hội chính là do phụ thành chủ cử hành cường giả có thể tham gia ngoại trừ phải giao nộp một ngàn huyền thạch thợ phẩm còn phải được mời có điều ta xem lần này dịch bảo đại hội có chút người vớ va vớ vẩn cũng tới a chuyện gì thế này ngữ khí của chắc nhất phạm lạnh lùng nghiêm nghị trong miệng nói như vậy ánh mắt ngưng tụ tới đám người diệp huyền tất cả mọi người đều biết đầu mâu của chắc nhất phạm chỉ chính là ba người diệp huyền đây là tiết tấu đổi người a mọi người trợn mắt mất mồm bọn họ thực không nghĩ tới đấu vũ hội t r ắ c hội phó vừa đến liền làm khó dễ ba người d i ệ p huyền chuyện này quản sự kia xứng sở mặt lộ lúng túng h i ệ n nhiên không biết nên trả lời như thế nào còn đứng ngây ra đó làm gì lẽ nào dịch bảo đại hội này là chỗ đổ ra sao người thân là người quản lý p h ụ t h à n h chủ còn không đổi những người vớ va vớ vẩn kia ra ngoài cho ta chắc nhất phạm lớn tiếng nói khoe miệng hiện ra nụ cười gằn hỗn loạn chi thành nghiêm cấm giao thủ hiện tại hắn chính là muốn kích nộ ba người d i ệ p huyền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 chắc nhất p h ạ m thấy thế quát lên diêm huyền quản sự của phủ thành chủ hỏi ngươi lẽ nào ngươi không nghe sao ngươi dám công nhiên cãi lời mệnh lệnh của phủ thành chủ diêm huyền lạnh lùng l i ế c nhìn chắc nhất p h ạ m cười nhạo nói đường đường đấu vũ hội phó hộ i trưởng nhưng làm những thủ đoạn này chẳng lẽ không sợ bị người cười đến r ụ n g r ă n g sao làm khó dễ một quản sự của p h ủ thành chủ đây chính là bản lãnh của ngươi ánh mắt của chắc nhất p h ạ m phát lệnh ngươi nói cái gì diêm huyền cầm lấy một linh quả màu đỏ để vào trong miệm nhẹ nhàng nhai hai lần phun h ẳ ra sau đó cười lạnh nói muốn tìm diệp mỗ ta phiền p h ư c cứ việc tự mình tới nếu như ngươi dám ra tay diệp mổ coi như khâm phục ở bên cạnh như bà nương léo nha léo n é o thật làm cho ta xem thường ngươi thật không rõ đấu vũ hội ngươi dựa vào cái gì bỏ đến ba thế lực lớn của hỗn loạn c h i thành lẽ nào dựa vào chính là vô liêm sỉ một bên mọi người trợn mắt mắt mồm từng cái từng cái trong lòng chấn động dữ dội lớn mật thật là to gân à tuy bọn họ đều biết diệp huyền sớm đã đắc tội đấu vũ hội cùng đấu vũ hội không chết không thôi nhưng ở trường hợp này diệp huyền dĩ nhiên nói như vậy vẫn để cho mọi người ở đây hoàn toàn chỗ mắt mắt mồm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 Nhìn trong h đại sảnh cơn giả hỗn loạn chi thành rồn củ rập biến sắc sự tình trước đây không lâu sau đó cẩn thận nghĩ đến xác thực là trường phong vũ đế gây ra nhưng đến cuối cùng trường phong vũ đế ở dưới đấu vũ hội giữ gìn một chút việc cũng không có điều này khiến người ta không thể không hoài nghi đấu vũ hội cùng vô lượng sơn có cấu kết hay không ngươi ăn nói linh tinh cái gì ánh mắt của trường phong vũ đế c h â m xuống diệp huyền tiểu h ư u nói không sai sự tình của hỗn loạn chi thành ta lúc nào đến p h i ê n vô lượng sơn nguyên lão ngươi g ờ tay múa chân một tiếng rêu cợt vang lên ngoài cửa lần thứ hai đi tới một đám người trong đó đầu lĩnh chính là không thành vũ đế hắn cười lạnh nói diệp huyền tiểu h ư u là vũ tu thánh điệu ta mời tham gia dịch bảo đại hội chắc hội trưởng ngươi còn có dị nghị gì chứ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 nhưng cũng không có nghĩa là hỗn loạn chi thành là bọn họ có thể một tay che trời lại qua nửa cách giờ vị trí ở đây hầu như ngồi đầy tám phần m ộ ư ơ i lúc này cửa lớn của dịch bảo đại hội mới chậm rãi đóng lại hoan n ê n chư vị tham gia khóa dịch bảo đại hội này lần này đại hội do tại hạ l ã n h quân chủ trì lúc này một nam tử trung niên mặc đồ trắng đi tới trên này người này mặt mang mỉm cười khí tức trên người nùng hậu dĩ nhiên cũng là một cường giả vũ đế hẳn là vũ đế của phụ thành chủ hắn cười nói vẫn dựa theo quy tắc cũ trước dị bảo chính thức phụ thành chủ ta sẽ trước tiên lấy ra trăm bảo vật làm nóng không khí trước hắn dứt tiếng từ phía sau khán đài lập tức đi ra một đám mỹ nữ trong tay các nàng nâng âm trong â m bày ra đủ loại đồ vật trong đó có h u y ề n binh huyền bảo cũng có năng l ư ợ c vật liệu thậm chí còn có phụ trú bí tịch các loại bảo vật không thiếu gì cả mọi người ở đây ánh mắt sáng lên r ô n dập nhìn chăm chú qua đặc biệt là một ít vũ hoàng càng không tự chủ được đứng lên nơi này rất nhiều bảo vật đều có định giá chư vị có thể tới mua đương nhiên nếu như muốn lấy vật đổi vật cũng được chỉ cần chuyên gia giám định của phụ thành chủ chúng ta tán thành là được lãnh quân mỉm cười nói ở bên cạnh rất nhiều mỹ nữ một lao giả tóc trắng đứng ở nơi đó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 cũng k hoàng c phủ tú kỳ n g minh ở một bên nói diệp thiếu vòng thứ nhất trao đổi này ở bề ngoài xem là phụ thành chủ lấy ra bảo vật trên thực tế phòng chừng là ba thế lực lớn lấy ra bán a diệp huyền cười cợt cái nhìn của hắn giống như hoàng phủ tú minh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 lãnh quân đi lên trước m ỉ m cười nói được rồi hiện tại chính là phân đoạn chính thức của dịch bảo đại hội chúng ta chư vị ai có bảo vật có thể lên đài biểu diễn uy củ rất đơn giản một khi trao đổi không được đổi ý không được gây sự sau khi lãnh quân nói xong liền trực tiếp lui xuống một tên nam tử gây yếu thân mặc trường bào màu đen khuôn mặt bị đấu đ b n g ngăn trở đứng lên hắn trước tiên ô m quyền sau đó lấy ra một khối vật liệu kim loại to bằng đầu người nói một khối chiến vương huyền thiết trao đổi hộ thể huyền giáp kiểu d a i hoặc n g n g khí đang kiểu dài nếu như có thứ tốt khác ta cũng có thể cân nhắc cái gì chiến vương huyền thiết người này dứt lời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 k còn g h ngưng h n thể u y i khí c đan binh kiểu dai i luyện, luyện dược sư k i ể g dai trên đại lục cũng không nhiều mặc dù ngưng khí đan là đan dược khá bình thường trong kiểu dai nhưng không phải bất kỳ kiểu thiên vũ đế nào cũng có thể tùy tiện lấy ra trong khoảng thời gian ngắn tình cảnh lại có chút k h ẻ ngắt nhìn thấy không người mở miệng một hắc y vũ đế mang mặt nạ đột nhiên đứng lên nói vị bằng h ư u này ta có một huyền giáp bắt giai đ ỉ n h phong muốn hối đoái chiến vương huyền thiết của các hạ không biết các hạ có nguyện ý hay không nam tử gây yếu trên đài lắc đầu trầm giọng nói ta muốn chính là huyền giáp kiểu giai bắt giai đ ỉ n h phong cách biệt quá xa hắc y vũ đế hiển nhiên rất không cam tâm nói chiến vương huyền thiết tuy được nhưng cũng chỉ là vật liệu k i u giai mà thôi hối đoái huyền giáp k i u giai không khỏi quá đáng a vật liệu k i u giai phổ thông tự nhiên quá nhưng của ta là chiến vương huyền thiết nếu như thế lực lớn nào có đ ư c phá gi giá trị e rằng không phải là một huyền giáp kiểu dai có thể sánh được nam tử gây yếu hồi đáp d ư ớ i đài nhất thời chuyển đến rối loạn tư n g b ừ n g v ộ t người chiến vương huyền thiết chính là bí mật bất truyền của chiến vương môn mặc dù là cấm v ậ t bất quá luyện chế thành huyền binh không phải là không có lưu truyền đến ra nhưng chưa từng nghe nói có ai có thể phá giải công nghệ chế tác nói phải người này bán ra chỉ là một khối chiến vương huyền thiết thậm chí không phải chế tác thành huyền binh càng không phải bí phương độc nhất luyện chế chiến vương huyền thiết còn muốn đổi lấy huyền giáp kiểu dai ý nghĩ quá kỳ lạ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 nam tử gây yếu hữu lạnh một tiếng một bước cũng không đường hắn lại chờ giây lát không có người trả lời dựa theo dịch bảo đại hội quy định vượt qua mười hô hấp không ai ra giá lần giao dịch này coi như kết thúc người này đang có chút thất vọng chuẩn bị thu hồi chiến vương huyền thiết một thanh âm trong trẹo vang lên một viên tụ khí đan cựu dai trao đổi chiến vương huyền thiết của ngươi cái gì mọi người dồn dập kinh ngạc nhìn người mở miệng kia lại phát hiện ra giá chính là diệp huyền thật có người dùng đan dược cựu dai hối đoái chiến vương huyền thiết tụ khí đan là tăng cường cựu thiên vũ đến g ư n g tụ huyền nguyên trong cơ thể mà ngưng khi đan thì lại chứa công hiệu tăng lên tốc độ tu l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 một trăm vạn cân đương nhiên sẽ không phải là đối thủ của 120 vạn cân chí ít ở chính diện c h é m giết là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối cuối cùng quyền bí tịch này bị vũ tu thánh địa lấy 10.000 h u y ề n thạch thực phẩm một thanh huyền bình cựu dai cùng một cây vật liệu cựu dai hối đoái hư vũ tu thánh địa vốn nắm giữ một quyển vương phẩm cấp thấp long tượng bàn được công hiện tại lại mua về băng thiên trường này quả nhiên là đầu góc đơn giản chỉ có thể tu luyện ma lực chắc nhất phàm cười nạo h liếc nhìn vị trí của vũ tu thánh địa vẻ mặt khinh bỉ lúc trước chuyện đã xảy ra ở võ đại tái làm cho đấu vũ hội vốn không hòa hợp với vũ tu thánh địa trong lúc đó càng thêm đối địch. Sau đó,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 bảo vật như vậy mua về giao cho luyện hồn sư thế lực của mình tất nhiên có thể tăng lên thực lực của bọn họ một luyện hồn sư mạnh mẽ đối với thế lực của mình thực lực tăng lên cũng cực kỳ rõ ràng một viên tụ khí đan kiểu dai cộng thêm mười ngàn huyền thạch thực phẩm trong đám người d i ệ p huyền cũng không chút do dự báo giá bảo vật như định hồn thạch kiểu dai mua về coi như là đặt ở trong không gian giới chỉ cũng sẽ không mất giá vũ đế kêu ánh mắt sáng ngời không biết chư vị còn ai có thể ra c à n g nhiều đan dược kiểu dai không ta ra một viên hóa nguyên đan kiểu dai cộng thêm mười ngàn huyền thạch thực phẩm một tên vũ đế đứng lên nói tất cả mọi người nhận thức người này là thủ lĩnh một thế lực ở hỗn loạn tri thành dưới trướng có một tên luyện hồn sư thất gia i đình phong dựa vào định hồn thạch này nói không chắc có thể chạm tới cảnh giới luyện hồn sư bát giai diệp huyền không chút do dự nói ta ra hai viên cựu giai tụ khí đan cộng thêm năm ngàn huyền thạch t h ư ợ n g phẩm vũ đế dâu quay nón nhìn về phía vũ đế trước vũ đế kia chỉ có thể lắc đầu ngồi xuống hai viên đan dược cựu giai đã vượt qua hàn báo giá dù sao đan dược cựu giai của hắn cũng là giá cao mua đến mà không phải mình luyện chế được vậy ta cùng các hạ đổi vũ đế dâu quay nón nhìn diệp huyền nói trẫm đã lúc này chắc nhất phàm đột nhiên đứng lên lệnh lưu nói n đây chính là định hồn thạch có thể tăng lên thực lực của luyện hồn sư a cha cha lấy đi thần đô bán đấu giá phòng trừng sẽ gợi ra vô số luyện hồn sư tranh đoạt hai viên đan dược cựu dai đã muốn mua ta ra ba viên vẫn là chắc hội trưởng biết hàng vũ đế dâu q u a y nón kia mừng rỡ đang chuẩn bị đưa ra bảo vật vội vàng thu lại không biết chắc hội trưởng chuẩn bị trao đổi là đan dược gì tự nhiên vẫn là tụ khí đan yên tâm đi đấu vũ hội ta luôn, luôn là tín dữ rất tốt chắc nhất phàm nói xong lấy ra một bình xứ chuẩn bị tiến lên trao đổi loại bảo vật như định hồn thạch này hắn làm sao sẽ cho diệp huyền vỗ tới diệp huyền vốn lấy hồn lực s u n g kích cũng đã đủ để chắc nhất p h à m kinh hồn b ạ t vĩa nếu như lại có thêm định hồn thạch g i a trì vậy còn đến mức nào vì lẽ đó chắc nhất p h à m tuyệt không cho phép thứ này lưu lạc đến trong tay diệp huyền sắc mặt diệp huyền nhất thời lạnh xuống trong mắt lập lòe ánh sáng nhìn không thấu từ tốn ó i ta cũng ra ba viên tụ khí đan cộng thêm năm ngàn huyền thạch t h ư ợ n g phẩm chắc nhất p h à m lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn ta ra bốn viên diệp huyền ngậm lấy giận dữ nói bốn viên tụ khí đan thêm năm ngàn huyền thạch thực phẩm chương một năm trăm hai mươi lăm duy nhất vũ đế một chắc nhất phảm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 v i một ụ k h ít đ tường giả tâm như gương sáng thì nhìn ra diệp huyền cùng chắc nhất phàm nóng này mua định hồn thạch như vậy hiển nhiên đều là phòng bị đối phương ừ ta có tiền tình nguyện ngươi có thể làm khó dễ được ta chỉ là bảy viên tụ khí đan mà thôi đấu vũ hội ta không để ý chắc nhất phàm cười nhạt vẻ mặt nhẹ như mây gió dưới cái nhìn của hắn bảy viên tụ khí đan cựu dai ngăn cản diệp huyền tăng cao thực lực cũng không phải việc lớn gì vũ đế dâu q u a y nón b á n ra định hồn thạch kia nhất thời cười không ngầm miệng được chỉ cảm thấy hạnh phúc đến quá nhanh ở dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người hắn dùng một viên định hồn thạch từ trong tay chắc nhất phàm đổi đến bảy viên tụ khí đan lúc này mới lui xuống chắc nhất phàm ngồi vào chỗ của mình ánh mắt liếp nhìn trường phong vũ đế cách đó không xa bí mật truyền â m nói trường phong vũ đế ta mua định hồn thạch.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 duy nhất vũ đế lấy ra là cái gì không b i ế ta t mọi người dồn dập nghị luận đối với duy nhất vũ đế lấy ra thẻ ngọc màu đen cực kỳ hiếu kỳ duy nhất vũ đế mỉm cười nói chư vị khẳng định rất tò mò thẻ ngọc trong tay ta là cái gì đây là lao phu từng ở trong một di tích viễn cổ được bảo vật tên là phá hồi phụ công hiệu chính là có thể ngăn cản bất kỳ luyện hồn sư nào hồn lực công kích coi như là hồn đế hồn lực công kích cũng có thể ngăn cản một phần còn hồn lực của vũ hoàng đình phong bình thường cẳng có thể suy yếu chí ít năm phần mười cái gì phá hồi p có thể chống đối hồn lực xung kích của bất kỳ luyện hồn sư nào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 bồ đế muốn giao dịch món đồ gì chẳng lẽ còn phải trải qua ngươi đồng ý sao húng chi d i ệ p huyền kia là tiểu hữu của ngươi cùng ta có quan hệ gì ảm trưng một n h ì n năm duy nhất vũ đế hai ngươi không thành vũ đế cả người hàn khí lang liệt tức g i ậ n đến thân thể run dậy đều nói duy nhất vũ đế cùng không thành vũ đế quan hệ không tốt xem ra là thật sự a ta nghe nói hai người đã từng vì tranh quyền thậm chí ra tay đánh nhau vốn cho rằng chỉ là tin đồn bây giờ nhìn lại là thật có chuyện này xem ra trong vũ tu thánh địa cũng không phải bền chắc như thép cha cha diệm huyền kia muốn xui xẻo rồi hắn không còn hồn lực công kích mạnh nhất bất luận cựu thiên vũ đế nào cũng có thể dễ dàng giết hắn cơ hội tốt như vậy đấu vũ hội hẳn là sẽ không đ ô n g tha ở trong mọi người châu đầu ghé thai nghị luận kích liệt tranh giá đã bắt đầu từ khi kiến thức thần linh đồng thị của diệp huyền đáng sợ để không ít cường giả ở đây đối với luyện hồn sư có hiểu biết mới bởi vậy xuất hiện một loại bảo vật có thể phòng ngự luyện hồn sư hồn lực sung kích như thế dĩ nhiên đưa tới rất nhiều vũ đế tranh mua ta ra mười ngàn huyền thạch thượng phẩm mua một phá hồn phủ ta ra một cây thiên phong lan k i u giai c ộ n thêm mười ngàn huyền thạch t h ư ợ n g phẩm mua một viên phẩm Các l mọi người nghe a i Đối mặt tình cảnh xong tất cả đều nhận ra không thể không nói một chiêu này của duy nhất vũ đế quá ác để không ít vũ đế muốn mua trong lòng cảm giác nặng nề thế nhưng ở sau khi yên tĩnh ngắn ngủi tình cảnh lại một lần nữa hừng hực lên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 chắc nhất p h à m hắn coi như hao phí to lớn hơn nữa cũng phải mua về nhưng trong lòng hắn cũng có nghi hoặc như hùng thiên vũ đế cùng với thần quang vũ đế nếu như đây là vũ tu thánh địa làm ra một cái hố vậy hắn nhảy vào liền quá t r o n váng l ư u đại sư chắc nhất p h à m nhìn về phía một lão giả tóc xám đầu đội đấu đồng người này chính là luyện hồn sư mạnh nhất của đấu vũ hội luyện hồn b á t giai rõ ràng ý tứ của chắc nhất p h à m lão giả tóc xám cấp tốc đứng lên đi tới trước người duy nhất vũ đế hắn lạnh nhặt nói duy nhất vũ đế phá hồn phủ của người không ngại lão hủ nhìn một chút chứ duy nhất vũ đế khé mịp cười đưa phá hồn ph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 ngươi mới vừa nói chính là sự thật lưu thiên nhất gật đầu nói chắc hộ i trưởng tuyệt đối sẽ không sai duy nhất vũ đế lấy ra phá hồn phụ trong đó ẩn chứa một hồn trận đặc biệt xác thực có thể chống đối luyện hồn sư hồn lực xung kích mạnh mẽ hơn nữa công hiệu so với hắn nói còn càng tốt hơn một chút ồ chắc nhất phạm cao mày châm tư chẳng lẽ duy nhất vũ đế thật lấy ra bảo vật khắc chế diệp huyền hắn nhìn về phía hùng thiên vũ đế cùng thần quang vũ đế nói các ngươi thấy thế nào thần quang vũ đế cao mày nói chắc hộ trưởng cá nhân ta cảm thấy hẳn là thật duy nhất vũ đế cùng không thành vũ đế quan hệ vốn không tốt húng chi diệp huyền là một người ngoài.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 vũ tu thánh địa muốn hãm hại hắn cũng không dám ở trên công hiệu của bảo vật làm bộ bằng không một khi c h u y ể n đi tên tuổi của vũ tu thánh địa ở hỗn loạn chi thành sẽ triệt để xuống dốc 1527, hóa đế đan. cho nên nói duy nhất vũ đế lấy ra phá h ồ n phụ công hiệu nhất định là thật coi như là vũ tu thánh địa thiết kế cái hố vậy cũng chỉ là biết do đấu vũ hội cùng diệp huyền xung đột muốn từ bên đấu vũ hội cướp đoạt càng nhiều tài vật mà thôi nghĩ như vậy chắc nhất phàm liền không còn bất kỳ do dự nào ta ra một trăm huyền thạch t ự c phẩm hai mươi n g h n huyền thạch thực phẩm c ộ n thêm ba viên tụ khí đan kiểu dai hắn lạnh lùng nói vừa mở miệm chính là giá cao c á nguyên h thạch thực phẩm. Phẩm, người người phẩm, phẩm coi như là ở trong một huyền mạch cơ lớn cũng chỉ có bộ phận chủ yếu nhất mới sản sinh trong một viên huyền thạch thực phẩm ẩn chứa thiên điệu huyền khí hầu như là gấp trăm lần một viên huyền thạch thực phẩm hơn nữa nồng độ càng tinh khiết tạp chất càng ít hấp thu hiệu quả cũng càng tốt hơn không chút khách khí mà nói chỉ luận nồng độ thiên điệu huyền khí một viên huyền thạch c ự c phẩm hầu như chẳng khác nào một viên tụ khí đan bắt dai chắc nhất p h à m vừa lên liền tăng bộ phận huyền thạch thượng phẩm lên tới huyền thạch c ự c phẩm điều này làm cho tuyệt đại đa số tán tu ở đây đều cảm giác được á p lực cực lớn đấu vũ hội trác hội trưởng ra giá một trăm huyền thạch c ự c phẩm hai mươi n g h n huyền thạch t h ư ợ n g phẩm cộng thêm ba viên tụ khí đan c i ể u dai còn có người ra giá càng cao hơn không duy nhất vũ đế thấy thế đại hỷ liền cao giọng nói trước một tên vũ đế sinh tử điện ra giá lạnh lùng nói ta ra một trăm huyền thạch t ự c phẩm ba vạn huyền thạch thực phẩm cộng thêm ba viên tụ khí đan kiểu dai một trăm huyền thạch t ự c phẩm bốn mươi n g h n huyền thạch thực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 chắc nhất phạm hơi không a y đ chút do dự tiếp tục nói ba trăm linh huyền thạch thực phẩm năm mươi huyền thạch thực phẩm năm viên tụ khí đan giao đoàn người lần thứ hai sôi trào lên đều bị cái giá này kinh ngạc đến người, người. diệp huyền cũng cả kinh sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi t h ấ p giọng cùng huyết kiếm vũ đế còn có hoàng phụ tú minh nói gì đó tựa hồ là tiền trên người không đủ chắc nhất phàm trao phúng cười lạnh nói d i ệ p huyền nhanh như vậy liền không dám tăng giá người có gan lại thêm a đấu vũ hội ta có tiền sẽ sợ ngươi sao d i ệ p huyền giận tí mặt ánh mắt phát lệnh chắc nhất phàm ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao Tốt, tốt, ta ra 400 huyền thạch cực phẩm, huyền thạch thực thêm t ra huyền phẩm, huyền phẩm, cộng thêm 8 viên, viên cực chắc nhất p h à m hoàn toàn biến sắc làm sao cũng không nghĩ tới diệp huyền lập tức bỏ thêm nhiều như vậy tiểu t ử này điên rồi sao tuy đấu vũ hội có tiền nhưng không phải hắn một người làm chủ giá cả vừa nay đã tiếp cận điểm mấu chốt của hắn nếu như tăng giá nữa đối với hắn mà nói chính là một gánh nặng to lớn nhưng hắn nhìn đến vẻ mặt của diệp huyền sau khi nhìn thấy phá hồi p ụ trong lòng lần thứ hai hạ quyết tâm vật này quyết không thể để diệp huyền mua lại hắn h ừ lệnh một tiếng trong lòng nhỏ máu nói năm trăm huyền thạch t ự c phẩm năm mươi n g h n huyền thạch thực phẩm cộng thêm mười viên tụ khí đan diệp huyền người có gan theo a dầm toàn trường sôi chào khó mà tin nổi giá trên trời đây tuyệt đối là giá trên trời chắc nhất phàm cùng diệp huyền đều điên rồi năm trăm h u y ề n thạch c ự c phẩm năm mươi huyền thạch thực phẩm, phẩm còn có m ộ ư ơ i viên tụ khí đan toàn bộ giá trị bản thân của một vũ đế nhất trọng đ ỉ n h phong cũng chưa chắc sẽ có nhiều như vậy mà phá hồn phù này coi như lại người tiên cũng không đến nỗi bán được giá cao như thế a mọi người trợn mắt văng mồm chỉ cảm thấy trong lòng chấn động mọi người kinh ngạc thốt lên nhưng nội tâm chắc nhất phàm cực kỳ căng thẳng hắn lạnh lùng nhìn diệp huyền chỉ lo diệp huyền lại tăng giá sắc mặt của diệp huyền tái xanh ở dưới con mắt mọi người rốt cục vẫn không cam lòng ngồi xuống chúc mừng trác h u n h mua được ba viên phá hồn p h ù này tin tưởng có ba viên phá hồn p h ù này trác h u n h không cần tiếp tục phải sợ bất kỳ luyện hồn sư nào đánh lén trong lòng duy nhất vũ đế mừng như điên đầy mặt mỉm cười cùng trác nhất phàm giao dịch trong lòng của trác nhất phàm giống như nhỏ máu lấy ra từng loại bảo vật tuy hàn thắng nhưng cảm thấy trong lòng tràn ngập phiền muộn ấ t ức Trước 1528, tháng ra bại sản, một. Chắc hội trưởng, ta tất thể ra Chắc có chúng có 1528, hội phá hồn phù hội nhiên sản, này, bại đấu vũ cuối cùng cũng coi như tìm tới cho chắc nhất phải một chút tan đ u ổ i lúc này b ấ t thức trong lòng hắn mới tiêu tan một chút không sai tuy ba người diệp huyền ở dưới hắn a n bài chắc chắn phải chết thế nhưng đối phương tốt xấu cũng là tam đại sức chiến đấu vũ đế một khi phát rộ đấu vũ hội hắn rất có thể sẽ có người vất lạc nhưng có phá hồn phù này lại có thể không thương bắt ba người diệp huyền nhiều bảo vật như vậy đổi lấy mấy cựu thiên vũ đế của đấu vũ hội hắn an toàn ngược lại cũng không phải buôn bán chịu thiệt được rồi tại hạ vừa bán ra ba viên phá hồn phủ ở đây lao còn có một viên đan dược cần tiêu thụ sau khi bán ra phá hồn phủ duy nhất vũ đế cũng không có lùi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 có p h ầ ngày tỷ lệ để vũ h o à n đỉnh đột phá đến thiên vũ đế, đan địa phong thiên như thánh phá tu cựu dược vũ vậy vũ l m sao sẽ cho đồng ý d u n hôm ấ lấy t vũ đế Ngày ra giao dịch. h nay duy nhất vũ đế không làm cho người ta kinh ngạc đến chết thì không thôi a tuy chỉ có hai phần m ộ ư ơ i sát xuất để vũ hoàng đ ỉ n h phong đột phá đến cựu thiên vũ đế nhưng đây chính là cựu thiên vũ đế a đoàn người nhất thời lại một lần nữa rối loạn lên không thể không nói đan dược có thể làm cho vũ hoàng đột phá đến vũ đế thực quá hy hi hữu một khi xuất hiện ngay lập tức sẽ gợi ra náo động trong khoảng thời gian ngắn mọi người ở đây dồn dập ra giá đặc biệt một ít vũ hoàng đ ỉ n h phong là kích động nhất ta ra năm viên tụ khí đan c ử ể u dai cộng thêm năm mươi n g h n huyền thạch thực phẩm đột nhiên một thanh âm vang dội vang lên trong nháy mắt đẻ xuống hết thệ thanh âm tranh giá khác là diệp huyền kia hắn làm sao ra giá lấy thực lực của hắn nên không cần hóa đế đan này à? không đúng hắn là vũ hoàng ta đã quên diệp huyền này còn là một vũ hoàng trời ạ diệp huyền này ở cảnh giới vũ hoàng suýt chút nữa đánh rết đấu vũ hội hỏa quyền vũ đế một khi dùng hóa đế đ a n đột phá đến cựu thiên vũ đế này còn đến mức nào đoàn người ở sau khi kinh ngạc ngắn ngủi trong nháy mắt tầm ầm sôi trào lên bởi vì trước đó diệp huyền chiến tích huy hoàng làm cho đông đảo vũ đế đã sớm đối xử hắn bình đẳng đã quên thân phận vũ hoàng của diệp huyền cho tới giờ khắp này hắn hung hăng tranh mua h ó a đế đan mọi người mới hoàn toàn tỉnh lộ tuy diệp huyền ở hỗn loạn chi thành danh tiếng đại bạo nhưng trên thực tế hắn còn vẹn vẹn là vũ hoàng sự phát hiện này làm cho tất cả mọi người trợn mắt mất mồm ngây người như phóng đồng thời mọi người cũng đống nhiên phát hiện duy nhất vũ đế lấy ra bảo vật tựa hồ có hơi quỷ dị phá hồi phụ là dùng để hạn chế năng lực của diệp đấu v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 chắc n một, một, một thanh à c lấy huyền ơ lúc n binh n Tàn kiểu thực ác. quả d u y nhất ba vạn huyền thạch thực phẩm cộng thêm năm viên tụ khí đan kiểu dây nghĩ tới đây chắc nhất phàm liền đi lên trước cao giọng nói hắn báo giá vừa ra tất cả mọi người đều hận đến ngựa răng đầy mặt đều là cay đắng tuy hoa đế đan cựu giai quý giá nhưng dù sao chỉ có thể tăng lên hai phần mười sát xuất vũ hoàng đột phá vũ đế trong tình huống bình thường dùng mấy viên tụ khí đan cựu giai giao dịch là thuộc về bình thường nhưng không ngờ bởi vì đấu vũ hội cùng diệp huyền trong lúc đó tranh cãi làm cho song phương đều không cho phép viên thuốc này bị những người khác cướp đi dẫn đến những người khác còn không làm sao tranh giá giá cả của hoa đế đan đã nhảy lên tới một độ cao khiến người ta căn bản không có cách lý giải điên rồi chắc nhất phàm cùng diệp huyền kia đều điên rồi Quên đi. để hai người bọn họ đi tranh a khóa dịch bảo đại hội này chúng ta làm khán giả đi còn lại rất nhiều thế lực đều rồn rập không nói gì lắc đầu từng cái từng cái mở ra hình thức xem cho vui hai trăm huyền thạch c ự c phẩm năm mươi huyền thạch thực phẩm cộng thêm sáu viên tụ khí đan d i ệ p huyền không chút do dự lại tăng lên giá cả nữa